thình c h â m dùng một mâm lớn nóng hôi hổi biển lục tươi sống hợp thành trí tôn ti giả bị phục vụ viên bày ở trên bàn cơm chỉ thấy phong phú thịt bò thịt gà hà nhi cùng mồi câu mực hỗn hợp tại thơm nào ngạt chi sĩ phía trên tô điểm lấy xanh hồng đôi tiêu cùng cà rốt làm cho người ta nhìn xem không khỏi khẩu vị mở rộng ra tà nghị trước xúc một khối ti giả phóng tới bảo nhi trong bàn ăn nói ăn đi cẩn thận một chút bị phỏng cảm ơn ba ba tiểu nha đầu đã không thể chờ đợi được cầm lấy rĩa ăn quá nhanh cắn ăn ta nghị hỏi ăn ngon không bởi vì bảo nhi giữa chưa muốn ăn ti giả cho nên hắn ngay tại trên mạng lục soát nhà này bản địa danh tiếng tốt nhất ti đi giả điếm sau đó chạy mười mấy cây số đường chạy qua bảo nhi liên tục gật đầu cái miệng nhỏ nhắn phình rất giống là cá vàng ta nghị mỉm cười v ư ơ n g ô bên cạnh n ú t ở trong ba lô thái khắc tội nghiệp mà nhìn cách vũ trụ cửa hầm nước chảy dòng trong nhà ăn không cho phép trực tiếp dẫn vào súng vật bất quá đặt ở sùng vật trong ba lô tùy thân mang theo kia là có thể nhưng cũng không thể tiến hành cho ăn cho nên tham ăn thái đồng hài liền bị kịch về phần da da bởi vì vô luận là chứa ở trong ba lô còn là mang vào nhà hàng đều bất tiện cộng thêm nó lại y ê u thích lông s ò m cho nên tả nghị dứt khoát để cho chính nó trước bay trở về da tránh khỏi phiền thoái phục d ụ nửa g n tích sinh mệnh tuyển thủy cùng trí tuệ nước suối da da đã h i ể n lộ một chút siêu phàm đặc tính căn bản không phải phổ thông vẹn tiến phụng có khả năng so sánh trên thế giới cũng không có so với nó càng thêm thông minh chim cho nên tả nghị đối với nó đơn bay trở về không có chút nào lo lắng nhưng thái khắc khẳng định phải mang theo trên người bằng không dễ dàng gặp chuyện không may thâm nguyên x ẹ t bờ rút là truyền kỳ cấp siêu phàm ma thú đừng nhìn tham ăn thái hiện tại tiểu tiểu manh manh hoàn toàn vô hại bộ dáng nó nếu thật là bị làm tức giận khởi s ư ớ n g cuồng đó cũng không phải là nói dỡn bảo nhi nỗ lực nuốt xuống trong miệng đồ ăn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập ba lô ă n ủi a thái ngươi không nên gấp gáp đợi lát nữa cho ngươi thêm ăn bỏ bít tết Ô! thái khắc nằm xuống nhất phó sinh không thể luyến bộ dáng bảo nhi nhất thời cảm giác t i giả đều không có ăn ngon như vậy nàng làm khó mà nhìn về phía tả nghị mình tại ăn t i giả a thái lại không có ăn rất ấ y nay a tả nghị nói ngươi đừng như vậy sùng nó ừ bảo nhi đáp ứng một tiếng thế nhưng nàng ăn t i giả tốc độ rõ ràng tăng nhanh không ít c h ậ m một chút tả nghị cầm nước trái cây đưa tới không muốn ngẹ lấy tiểu nha đầu chột dạ thả chậm tốc độ nói ba ba ngươi cũng ăn a tà nghị cười nói ừ chúng ta một chỗ ăn hắn tiện tay cầm lấy một khối ti già đưa vào trong miệng nhưng lực chú ý lại là đặt ở đang đem chơi trên điện thoại di động hắn vừa mới tìm tòi một chút long vũ tập đoàn rất nhanh tìm ra không ít tư liệu long vũ làm ấy năm trước tại giang bắc quật khởi một nhà võ đạo sản nghiệp tập đoàn chủ yếu làm bên trong cao đoan võ đạo quán kinh doanh kia phát triển tốc độ cực kỳ mạnh mẽ trước mắt tại giang bắc giang nam mân phúc rộng quảng đông đều hành tỉnh có được trên trăm gia liên tỏa võ đạo quán thuê mấy ngàn danh chức nghiệp võ đạo giáo viên cùng đạo sư khoảng trưng hàng châu long vũ tập đoàn liền có được t a m gia võ đạo quán trong đó một nhà cùng thiên hoàng cự ly cũng không xa mà long vũ tập đoàn trưởng môn nhân lục h i ế u vân bản thân cũng là một vị rất có nhân vật truyền kỳ nghiệp giới công nhận nhất lưu võ đạo gia bởi vì long vũ tập đoàn thành lập thời gian cũng chỉ có bốn năm cho nên tả nghị lúc trước không có nghe nghe thấy nhưng trên thực tế long vũ tập đoàn tại đại hạ võ đạo giới đã rất nổi danh thanh âm liên quan tin tức ngàn vạn t à nghị một trận chiến t h a n h danh bị hùng tâm bừng bừng long vũ tập đoàn để mắt tới rất bình thường vị kia cái gì giang nam phân công ty phó tổng quản lý khai ra điều kiện không thể nói không tốt năm trăm vạn năm lương tương đối có thành ý nhưng cho dù lại thêm số không cũng đả động không hắn mảy may bởi vì t à nghị sớm nhất trở lại thiên hoàng võ đạo quán là xuất phát từ t r ư ớ c tìm phần công tác ổn định lại mục đích nhưng hắn lựa chọn lưu ở thiên hoàng võ đạo quán lại cũng không phải vì tiền hiện tại tả nghị cũng đã không kém tiền hơn nữa hắn không thích cái kia lòng dạ khó lường vương thịnh thực lực đến tả nghị như vậy cảnh giới cảm giác năng lực mạnh là người bình thường vô pháp tưởng tượng tiếp cận người khác trừ phi có cực cao che giấu năng lực bằng không là xuất phát từ thiện ý còn là ác ý hoặc là không có h ả o ý hắn cũng có thể nhạy bén địa cảm giác được cho nên tả nghị quả quyết cự tuyệt không muốn cùng đối phương có bất kỳ dây dưa đọc qua vài trang tư liệu đối với long vũ tập đoàn có đại khái rõ ràng hắn liền đem sự kiện không hề để tâm、Tích. đang lúc tả nghị chuẩn bị để điện thoại di động xuống trên màn hình bắn ra một mảnh đến từ h ẹ chặt nhắc nhở đến từ cao phong tin tức lao tả đang bận gì lâu này tả nghị vội vàng trả lời đang ăn cơm chưa đâu n g ư ờ i trở về s a o lần trước cùng cao phong gặp lại hai người một chỗ ăn bữa cơm vốn ý định sẽ tìm cái thời gian hảo hảo tự ôn chuyện không nghĩ tới ngày hôm sau cao phong đã bị công ty phái đến cảng thành đi tham gia huấn luyện cho nên đoạn này thời gian tả nghị cùng hắn chỉ ở hệ chặt thượng tán gẫu qua tạm thời cũng chưa nói cho hắn biết chính mình có đứa con gái sự tình vẫn còn ở cảng thành nha cao phong trả lời mọi người chúng ta đã thương lượng hảo ý định tại tuần lễ này xạ tuốt đầy buổi tối mở màn đồng học hội địa điểm đặt ở lệ tinh khách sạn ngươi có được hay không tả nghị ta không có vấn đề vậy cứ như thế nói định cao phong cường điệu lần này đồng học hội thế nhưng là chuyên môn vì người khai mở đến lúc đó ngươi có thể ngàn vạn không muốn chim b ù câu t a nghị cười nói cam đoan không chim b ù câu cao phong thỏa mãn vậy đi kêu nhà hàng cùng cờ tờ v ỡ bao xương đều ta tới đính ta tới thông báo những người khác dù sao có thể gọi mấy cái là mấy cái ít nhiều gì không quan trọng chủ yếu là mọi người tụ họp tụ lại đồ cái vui vẻ náo nhiệt t a nghị xấu hổ vất vả cao phong bạch nhãn theo ta có cái gì tốt khách khí chúng ta hai ngày nữa gặp lại Tà Nghị, gặp lại. Chấm dứt cùng cao cùng phong đối thoại, chính ầ m di động n g Tà ị không khỏi Phong h tươi cười. lộ ra Cao vẻ c là loại kia rất thích náo nhiệt người trước kia bạn học thời đại học hội đều là hắn tổ chức lần này cũng không ngoại lệ lại nói tiếp c ử ly lần trước đồng học tụ họp sẽ đi qua hơn bốn năm thời gian nhưng đối với tả nghị mà nói cũng có thể nói cùng đại học kia giúp đồng học có trên trăm năm không thấy không biết bọn họ có mấy cái vẫn còn ở vì sự nghiệp nỗ lực dốc sức làm có mấy cái thành ra lập nghiệp có mấy cái sanh con dưỡng cái ba ba đ ế từ tiểu nha đầu kêu gọi để cho tả nghị từ trong hồi ức đã tỉnh hồn lại hả bảo nhi nói ba ba ngươi cũng m a u ăn a ta cũng đã ăn n ó ba a thái cũng còn không ăn đó tiểu nha đầu chính mình khẩu vị rất nhỏ một khối ấ đi giả cộng thêm nước trái cây liền uy cho ăn có nàng khinh khít đi giả trong mâm còn thừa lại rất nhiều đó a tả nghị nói xem ta hắn lấy phong quyển tàn vân s u thế đem còn lại ấ đi giả toàn bộ tiêu d i ệ t sạch sẽ nửa điểm đều không có lãng phí chúng ta về nhà hạ ánh nắng buổi trưa tả nghị cùng thường ngày trô ở trong nhà cùng bảo nhi một chỗ vượt qua buổi tối hắn mang bảo nhi lần nữa đi đến tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường cái thanh kia được từ thiệu thế hùng chi thủ sơn hải kiếm tả nghị ngày hôm qua liền cải tạo hoàn thành đêm nay hắn ý định cũng đặt ở tây tràng t r o n g bán ra nhìn xem có thể hay không cùng lần trước đồng dạng thu hoạch một bút tín ngưỡng lực trở về kiếm tiền đây chẳng qua là thuận tiện trước lạ sau quen có lần thứ nhất kinh nghiệm lúc này tả nghị đi đến tây tràng tầng thứ nhất liền quen thuộc địa đi trước thị trường quản lý vị trí thuê quầy hàng tại tự giúp mình phục vụ cơ tả nghị phát hiện mình lần trước thuê qua quầy hàng còn không có bị người thuê đi vì vậy như trước tuyển nhắc tới cũng là khéo léo chờ hắn mang theo bảo nhi đi đến cái kia quầy hàng bên cạnh dân công nam cư nhiên cũng ở chỉ bất quá đêm nay hắn không có lại bán thương chu thanh đồng khí đổi thành đồng tôn v ậ t tượng hơn nữa y phục trên người đổi thành áo ngắn cho nên hẳn là đổi tên áo ngắn nam đại ca nhìn thấy tả nghị áo ngắn nam vừa mừng vừa sợ ngài làm sao tới a tả nghị cười cười nói không được sao không đúng không đúng áo ngắn nam đem đầu dao động giống như là chống lúc lắc vội vàng giải thích nói ngài theo chúng ta không đồng nhất ngươi là kiêu ngạo sinh ý ta cho rằng ngài sẽ không lại tới nơi này một thanh kiếm hai trăm vạn hai thanh kiếm bốn trăm vạn lớn như vậy bút giao dịch ở phía dưới hai tầng rất bình thường đặt tại tầng thứ nhất hơn nữa còn là hàng vỉa hè khu vậy thật sự quá hiếm có hai ngày này áo ngắn nam cũng không ít cùng đám bạn xấu nói khoác không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được t à nghị hắn đương nhiên cảm thấy vui mừng ngày đêm nay chuẩn bị bán cái gì a t à、tàng、nghị không d â u d i ế m còn là b á n kiếm áo ngắn nam nhất thời nhãn tình sáng lên vậy ngài còn muốn thử kiếm liệu sao ta chỗ này tượng đồng ngài tùy t i ệ n khiêu cho ngài bớt tám phần trăm hắn có thể vui thích canh một chiếc đưa lên bởi vì thân thể duyên cớ cho nên mấy ngày nay đổi mới không ổn định mong được tha thứ các bạn vào link trang w e b trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 76, bạch kim đồng tử thử kiếm liệu tà nghị lường đối phương hàng vỉa hè thượng những cái kia đồng phật tượng nhất nhãn tự tiếu phi tiếu hỏi ngươi sẽ không sợ phật tổ trách tội áo ngắn nam nghĩ thầm muốn trách tội cũng t r ư ớ c trách tội ngài a đương nhiên lời này hắn thì không dám mặt cùng tà nghị nói cười miệng nói sao có thể chứ sao có thể chứ tà nghị lắc đầu hắn cũng không có cùng đối phương nói n h ả m nhiều mang theo bảo nhi tiếp tục hướng đi về trước cũng không có lập tức tiến chính mình quầy hàng bày hàng bán thời gian còn s ớ m r ấ t bên này hàng vỉa hè khu rất có ý tứ tả nghị ý định chuyển hai vòng trở về nữa tây tràng hàng vỉa hè khu tuy diện tích không phải là đặc biệt lớn nhưng không thể nghi ngờ là náo nhiệt nhất nơi này chủ quán ngư long hô tạc bán ra vật phẩm vô cùng kỳ quặc cái dạng gì đều có rất nhiều thứ liền tả nghị đều nói không nên lời danh tự cũng không biết bọn họ là từ đâu đào ra bảo nhi cảm giác rất mới lạ rất ngạc nhiên nhìn thấy thú vị đồ chơi không thiếu được nhìn nhiều vài lần mà chủ quán nhóm đối với nàng vị này nắm con chó nhỏ mang theo vẹn khả ái n à y sinh bảo nha đầu được đều là cái nhiệt tình cổ động như lò so miệng lưỡi tiến hành trào hàng nửa v ò n g hạ xuống bảo nhi trong ba lô liền trang một chi trong trong tre hai cái tượng đất ngẫu cùng với khắc vài món vụn vặt tiểu đồ chơi kỳ thật đồ vật đều rất rẻ toàn bộ cộng lại bất quá trên dưới một trăm khối tiền mà thôi nhưng tiểu nha đầu vô cùng vui vẻ đại khái mua sắm là nữ nhân tổng cộng có thiên tính bất luận tuổi tác lớn nhỏ tà nghị tự nhiên không để ý chút tiền lệ này chỉ cần bảo nhi thích hắn cũng sẽ bỏ tiền mua lại đương nhiên không thiếu được muốn cùng chủ quán mặc cả một phen ở chỗ này mặc cả thuộc về quy tắc đồng thời cũng là niềm vui thú chỗ tà nghị nắm bảo nhi bảo nhi nắm thái khắc trên vai đứng ra ra vui vẻ hòa thuận địa trên mặt đất quán trong vùng đ à o bảo đều nhanh quên vốn mục đích mà đang ở tả nghị vì bảo nhi mua xuống một trận thủ công tiểu phong xe thời điểm một vị dáng người gầy nam tử trẻ tuổi lạng yên theo sát tại phía sau hai người vị nam tử này hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi bộ dáng tóc có chút lộn xộn thân mặc quần jean cùng áo sơ mi trắng đeo nhất phó đen khung ánh mắt tướng mạo khí chất rất giống là trong trường học lao sư hắn con mắt chăm chú nhìn c h ầ m chằm bảo nhi hoặc là càng chính xác ra là nhìn c h ầ m chằm r ắ t ở bảo nhi ba lô bên trái long huyết m ộ t kiếm bảo nhi tay phải đeo long huyết vòng tay còn có nắm t h a i khắc c h o dây thừng cùng với cái v ò n g đeo ở cổ ẩn ấ p ở thấu kính đằng sau một đôi mắt c h ấ p động nhàn nhạt hào quang vị này nam tử trẻ tuổi vô cùng nỗ lực địa khống chế được tâm tình mình không có quá nhiều địa ở trên mặt h i ể n lộ hắn hoàn toàn bị hấp dẫn ở không tự chủ được đi theo lấy tả nghị cùng bảo nhi trong đôi mắt toàn bộ đều kinh diễn vẻ đ ỗ n g nhiên đi ở phía trước tả nghị dừng bước lại tả nghị xoay người lại nhìn xem cự l i vẹn vẹn vài bước bên ngoài nam tử trẻ tuổi nhàn nhạt mà hỏi có chuyện gì sao kỳ thật tả nghị tại vừa rồi đã cảm thấy được phía sau mình hơn cái đôi chỉ bất quá không có cảm giác đến đối phương ác ý cho nên mới bỏ mặc làm gì được đối phương kiên nhẫn để cho hắn có chút phiền nam tử trẻ tuổi ngạc nhiên dừng bước lại sắc mặt nhất thời t r ư ờ n g đến đỏ bừng lúc này hắn mới chú ý tới chính mình c ư nhiên chút bất chi bất giác theo s á t đến vắng vẻ góc hẻo lánh xung quanh đều không có người nào tà nghị hiển nhiên là cố ý mặc dù nói tây t r à n g vô cùng an toàn có thể bị người bắt cái hiện hành thật sự là quá xấu hổ nhất là đương bảo nhi dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem hắn hắn quả nhiên là hận không thể đào mảnh kẽ đất xuất ra chui vào ách cuối cùng vị này nam tử trẻ tuổi có phần nhanh trí vội vàng chỉ vào thái khắc nói ta rất thích này con chó nhỏ không biết ngài hắn muốn hỏi tả nghị có nguyện ý hay không bỏ những thư yêu thích nhưng mà tại tả nghị lạnh nhạt ánh mắt chú ý cũng cảm giác chính mình biểu hiện mười phần buồn cười phảng phất sở hữu bí mật tất cả đều bị tả nghị xem t h ấ u da đầu run lên cũng lại nói không được từ khi đạt được năng lực đặc thù chu hồng trả lại chưa bao giờ đụng phải tình huống như vậy、Mộng. hắn tốt nghiệp ở hàng châu một nhà tam lưu đại học tốt nghiệp về sau qua người trong nhà giới thiệu tiến nhập miếu thành hoàng phố một nhà đồ cổ thương hội trong công tác chủ yếu là làm chút làm việc lặt vặt cùng tiêu thụ việc thuận tiện lấy học một chút đồ cổ phương diện tri thức kết quả tại một lần ngoài ý m u ố n chu hồng thất thủ đánh nát trong tiệm vừa mới thu đi lên đồ s ứ bởi vậy vứt bỏ phần này công tác nhưng mà hắn phát hiện mình hai mắt sản sinh kỳ diệu d ị biến lại chu ó t ể thể thấy được một kiện vật phẩm phát tán ra bảo khí, giá trị vật trả t phẩm khí, khí hơn hắn hấp h được độ càng cao càng có kiện giá dồi lại nữa ra bảo bảo dào, là bảo k hồng í tới tăng mắt năng. cường ánh mắt dị năng. Chu h dị đem chính mình dị năng x ư n g là bạch kim đồng tử bởi vì hắn nhờ vào tấm gương phát hiện kích phát ra năng lực thời điểm con mắt chỗ sâu trong hội lộ r a điểm một chút thật nhỏ bạch kim mang trọng yếu nhất là loại này dị năng đối với hắn mà nói giá trị phi phạm dựa vào bạch kim đồng tử chu hồng tại miếu thành hoàng phố nhạc không ít giỏ tích lũy tiếp theo bút tương đối kinh người t à i phú về sau miếu thành hoàng phố cửa hàng cùng hàng vỉa hè đều đem đến tây khê dưới mặt đất thị trường hắn cũng đi theo qua kỳ thật hiện tại chu hồng đã cũng coi là phu ông chỉ cần không tùy ý tiêu xài kia nằm trong nhà gì cũng không làm cũng có thể thư thư phục phục địa qua hết kiếp sau nhưng mà hắn đã thật sâu thích loại này sửa mái nhà rột việc giống như là yên quỷ nghiện thuốc lá t i ể u quỷ nghiện rượu hoặc là ma bài bạc đánh bạc nghiện đồng dạng căn bản giới không hết luôn luôn đều muốn đến bên này đi dạo tìm xem thứ tốt chủ yếu chính là cái niềm vui thú hắn ở chỗ này cũng thực đào đến một ít bà bối đại bộ phận đều giấu ở nhà mặt lưu lại chính mình chậm rãi thưởng thức vuốt vuốt chu hồng là cái rất cẩn thận người hắn biết do chính mình dị năng vô cùng dễ dàng đưa tới người khác ngấp nghé mà không quyền không thế hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng chống lại cho nên bình thường đều n g u i phần cẩn thận nhưng mà đường ban đêm đi nhiều cuối cùng đã gặp quỷ hiện tại chu hồng liền có loại gặp quỷ rồi cảm giác vừa rồi hắn kích phát bạch kim đồng tử nhìn một cái vật kiện thời điểm kết quả thiếu chút mù mất ánh mắt để cho chu hồng mắt mù khởi nguồn cũng không phải là hắn nhìn bên trong k i a kiện đồ vật mà là bên cạnh bảo nhi hoặc là chính xác ra là bảo nhi trên người sở mang theo vật phẩm tiểu mũ u kiếm bàn tay nhỏ bé chú ơi con chó nhỏ dây thừng tiểu cái vòng đeo ở cổ đối với người khác trong mắt cùng đồ chơi đồng dạng tiểu đồ chơi tại chu hồng bạch kim đồng tử nhìn chăm chú đó là bảo khí ngút trời hào quang văn trượng coi như là kiến thức rộng rãi chu hồng đương trường liền chóng mặt không tự chủ được theo s á t thượng tả nghị cùng bảo nhi đối mặt tả nghị chu hồng còn muốn có thể hay không đem thái khắc tính cả chó dây thừng cái vòng đeo ở cổ mua một lần hạ xuống sau đó trực giác nói cho hắn biết ngàn vạn không nên tại tả nghị trước mặt t r ờ i tâm nhãn hắn thật sâu túi lầu xuống không dám nhìn nữa tả nghị hai chân kìm lòng không được địa run nhẹ nhẹ phảng phất giống như là chờ đợi quan tòa phán quyết phạm tội h i ể m nghi người bảo nhi nhìn xem tả nghị sau đó nghiêm túc đối với chu hồng nói đại ca ca a thái là bạn thân ta không bán tuy chu hồng lời chưa nói toàn bộ nhưng thông minh bảo nhi nghe ra hắn ý tứ như vậy sao được a thái thế nhưng là nàng tốt nhất tối bạn tốt nàng làm sao có thể bán đi chính mình bạn tốt đây là nơi nào tới nhị hóa thái khắc dùng khinh thường ánh mắt nhìn thấy chu hồng dùng đầu tại tiểu nha đầu trên bản chân thân mật địa cọ lấy bảo nhi tốt nhất ba ra ra cặc cặc cười nói thằng ngu thằng ngu Cũng không biết mang ai. chu ũ n g k ô n mang g biết ai. c h hồng đầu xuống thấp hơn, động động. xuống rủ hơn, cũng không dám động. Tà Nghị hỏi, người tên có thấp Tà hỏi, dám là gì? Chu hồng Chu u n ố tả nuốt nước miếng, nhỏ giọng Hồng, Nhật Giang Hồng. Hồng. Nghị nói, ngươi không muốn lại đi theo chúng ta, có nhiều thứ cũng không phải ngươi có thể đụng. Chu Chu, Chu đầu, Tà gật gật theo ta, thứ Chủ Chim có hồi lại đi h đáp, p i nghị ư ơ i có t ể đụng. Hồng n g Chu h là Tà nghị trở về về sau sở đụng phải vị thứ nhất cầm giữ sở hữu dị năng siêu phẩm giả tuy tánh mạng hắn mức năng lượng cùng người bình thường không sai biệt lắm không có cái gì chân thực sức chiến đấu nhưng ánh mắt bộ phận tồn tại đặc thù ba động chỉ cần có siêu phàm lực lượng tồn tại kia tất nhiên tồn tại siêu phàm ba động rất nhiều siêu phàm giả có thể mượn này tới phân chia đồng loại cùng người bình thường phán đoán đồng loại thực lực cùng với năng lực tạ nghị đồng dạng cũng có thể hắn thậm chí còn có thể đoán ra đối phương năng lực loại hình bởi vì ạ xạ ạ thế giới cũng có như vậy siêu phàm giả thật xin lỗi chu hồng nhất thời như nhặt được đại xá nhanh chóng phía bên trái nghị xoay người thi lễ sau đó vội vàng chạy trốn cũng không dám lại quay đầu lại nhìn lên một cái tà nghị mang cho hắn uy hiếp cảm giác thực sự quá mãnh liệt hắn sợ chính mình lại ngốc hạ xuống bệnh tim cũng sẽ phạm tà nghị không có làm khó đối phương đưa mắt nhìn chu hồng rời đi hắn cười đối với tiểu nha đầu nói bà bối chúng ta bây giờ trở về bảy quầy hàng a bảo nhi tán thành t ố t canh hai đưa lên cầu phiếu để cử duy trì cảm ơn mọi người ba chương bảy mươi bảy khắc kim đại ca tà nghị mang theo bảo nhi vừa mới trở lại tạm thời q u a y hàng trước bên cạnh vị kia áo ngắn nam lập tức tiếp cận qua ngài có thể trở về vừa rồi thị trường quản lý vị trí trương chủ nhiệm đến tìm ngài đó trong mắt của hắn lộ ra một tia kính sợ đối với áo ngắn nam như vậy tại tây trong tràng kiếm ăn quán nhỏ buôn bán mà nói quản lý vị trí chủ nhiệm đó chính là tuyệt đối không thể đắc tội quan huyện người sau câu nói đầu tiên có thể đem hắn triệt để đổi ra trương chủ nhiệm tự mình đến tìm tà nghị k i a rất đúng bao nhiêu mặt mũi a tà nghị nghi ngờ hỏi hắn tìm ta làm gì tả nghị căn bản không nhận ra cái gì trương chủ nhiệm hắn còn là lần thứ hai tới tây khê dưới mặt đất thị trường vậy ta cũng không dám hỏi áo ngắn nam vội vàng nói bất quá trương chủ nhiệm giao cho ta nếu như ngài trở về liền thông báo hắn một tiếng có muốn hay không ta hiện tại cho trương chủ nhiệm phát cái tin tức vốn áo ngắn nam hoàn toàn có thể vụng trộm cho trương chủ nhiệm phát cái tin tức nhưng hắn rất có ánh mắt nếu như tả nghị là trương chủ nhiệm đều muốn đích thân chạy đến tìm nhân vật kia không thể nghi ngờ là vô cùng đáng lấy lòng hơn nữa tả nghị cũng coi là hắn quý nhân lần trước để cho hắn kiếm lớn một bút lần này để cho hắn cùng trường chủ nhiệm nói lên trở về lại có có thổi tạm thời không cần tả nghị suy nghĩ một chút nói đều ta bày hết quán rồi nói sau áo ngắn nam liên tục gật đầu h ả o h ả o vị này thật đúng là ngưu nhân a căn bản cũng không có đem trường chủ nhiệm để trong lòng đổi thành khác chủ quán kia vẫn không thể lập tức kinh sợ mà chủ động chạy tới quản lý vị trí bái kiến trong lòng của hắn là viết kép một cái phục chữ không hổ là làm mấy trăm vạn sinh ý đại ca a tả nghị cũng không thèm để ý áo ngắn nam ý nghĩ hắn mở ra mang đến cái hộp kiếm lấy ra được lưu giữ trong bên trong huyễn tinh kiếm áo ngắn nam l ự c chú ý thoáng cái bị hấp dẫn qua âm thầm suy đoán tả nghị hôm nay thanh kiếm này hội bán bao nhiêu tiền tối thiểu cũng phải một hai trăm vạn a lần trước bán đi tấc kim kiếm trở về tả nghị đặc biệt rút chút thời gian chế tắc một cái cây nhãn một cái hộp kiếm vật liệu gỗ dùng là trước kia được lưu giữ trong tầng hầm ngầm xưa cũ vật liệu đi qua hắn gia công về sau trở thành huyễn tinh kiếm vật chứa nay cây kiếm hộp chỗ đặc thù ở chỗ thượng che lật sau đó đi tới có thể coi như kiếm khung chi dụng thuận tiện dùng để biểu hiện r a kiếm chiếc tả nghị đem huyễn tinh kiếm tính cả vỏ kiếm một chỗ bày ở trên giá gỗ hắn đang nghĩ ngợi có muốn hay không để cho r a ra thét to vài tiếng một vị mắt kính nam sợ hãi rụt rẻ địa đi tới rõ ràng chính là vừa rồi chu hồng tả nghị ngược lại là không nghĩ tới vị này còn dám tiến đến trước mặt mình bất quá nhìn hắn hai chân run dày bộ dáng cũng có chút buồn cười bởi vì tả nghị không có cảm giác đến đối phương có bất kỳ ác ý cho nên không nói lời nào nhìn đối phương xem hắn trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì lão lão bản chu hồng lấy hết dũng khí tối nghĩa mà hỏi xin hỏi xin hỏi ngài thành kiếm này là bán ra sao tả nghị gật gật đầu vâng người muốn mua sao chu hồng nuốt nuốt nước miếng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi bao nhiêu tiền tà nghị hồi đáp mười triệu một một ngàn vạn bên cạnh vanh thai nghe lé náo ngắn nam thiếu chút cắn được đầu lưỡi quả thật đều không thể tin được chính mình lỗ thai hắn cho rằng lần trước tả nghị hai thanh kiếm bán ra bốn trăm vạn đã là cực kỳ khoa trương rất có thể đánh vỡ tây tràng tầng thứ nhất tạm thời quầy hàng khu thành giao ghi chép tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay nghe được khoa trương hơn mười triệu hắn nghe đều nhanh hít thở không thông trước mắt phảng phất có vô số tiền giá trị lớn tại bay múa nhưng mà để cho áo ngắn nam càng thêm giật mình còn ở đằng sau chu hồng cư nhiên không do dự nói ta mua tả nghị lại không có cảm thấy ngoài ý m u ố n ý vị thâm trường nói ngươi kiếm được cái thanh này nguyễn tinh kiếm vô luận là phẩm chất còn là thuộc tính có thể nói toàn phương vị nghiền ép tấp kim kiếm giá trị ít nhất cao gấp mười phù văn trang bị có thể chia làm phổ thông tinh xảo siêu chắc cùng truyền thuyết bốn cái cấp bậc so với pháp tác tạo vật ít cái tối cao thần thoại cấp lúc trước tả nghị cải tạo xuất ra tấc kim kiếm thuộc về phổ thông cấp bậc phù văn vũ khí mà chữ khắc vào đồ vật hai cái phù văn huyễn tinh kiếm thì đạt tới tinh xảo cấp bậc pháp tác phù văn cũng không phải nghĩ thêm liền có thể c ộ n vào chịu tải phù văn trang bị tài liệu phẩm chất cùng rèn đúc công nghệ đều trọng yếu phi thường không có đạt tới đối ứng cấp bậc cưỡng ép thêm năm kết quả tất nhiên dẫn đến cả kiện trang bị hủy hoại cho nên cả hai giá trị căn bản không tại đồng nhất c h ụ hành 10 triệu giá bán có thể nói vô cùng công đạo nếu như lăng xê một chút lại đ ầ u giá k i a giá cả khẳng định phải cao rất nhiều chỉ là tả nghị căn bản khinh thường tại như vậy đi làm trên thực tế nếu như không phải vì nghiệm chứng ý n g h ị của mình hắn đều chưa hẳn còn có thể lại đến tây khê dưới mặt đất thị trường chu hồng khẩn trương địa trà t r à tay cảm ơn hắn lấy điện thoại cầm tay ra quét hình tả nghị thu khoản mã 2 triệu rất nhanh chuyển 1.000 g vạn đến tả nghị tài khoản trong vô cùng t h ô n g khoái tà nghị mắt nhìn trên điện thoại di động tài khoản số dư còn lại thay đổi tin tức nhắc nhở đối với chu hồng cười cười nói cái thanh này h u y ễ n tinh kiếm về ngươi đưa tặng cái hộp kiếm một cái nó tên gọi là huyễn tinh chu hồng đưa tay nhẹ nhàng sờ một chút vỏ kiếm trong đôi mắt hiện động lên hào quang hào kiếm hay tên cứ việc cho đến hiện tại hắn đều còn không có nhìn thấy h u y ễ n tinh kiếm chân dung nhưng nhờ vào bạch kim đồng tử dị năng chu hồng biết mình tuyệt đối không có mua thiệt thòi h u y ễ n tinh kiếm bảo quang tuy xa xa so ra kém bảo nhi tùy thân mang theo tiểu m ộ t kiếm thế nhưng so với hắn trước kia sửa mái nhà dột nhặt được tuyệt đại bộ phận vật muốn mạnh hơn nhiều chính như tả nghị theo như lời hắn kiếm được một c ố vui sướng tình cảnh tự nhiên sinh ra gan lớn vài phần chu h ư n g hỏi lão bản có thể hay không cùng ngài phiếm vài câu kỳ thật đây mới là hắn lấy hết dũng khí lần nữa đối mặt tả nghị chân chính mục đích h u y ễ n tinh kiếm ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn tả nghị trao tiền thống khoái khách hàng lớn mặt mũi có thể bất quá ngươi phải đợi vài phút kỳ thật chủ yếu vị này chính là tả nghị gặp được vị thứ nhất siêu phàm giả bằng không tả nghị thực không có cái gì hứng thú nói chuyện t h ế m hắn chĩa chĩa phía trước nói ngươi đang ở đó bên trong quán trà đều ta hảo chu hồng gật đầu như b ằ m tỏi hảo hảo ta đây tại trong quán trà đều ngài hắn sợ tả nghị đổi ý giống như lập tức thu hồi h u y ễ n tinh kiếm sau đó vội vàng địa hướng quán trà đi đến tả nghị đối với bên cạnh đã nhìn trận mắt áo ngắn năm nói phiền thoái ngươi cho vị kia trường chủ nhiệm phát cái tin tức đã nói ta hiện tại đi quản lý vị trí áo ngắn nam như ở trong ngộng mới tỉnh h ả o h ả o tà nghị dắt bảo nhi bàn tay nhỏ bé bà bối chúng ta đi nha nhanh như vậy nha tiểu nha đầu dưới mông đít mặt ghế cũng còn ngồi chưa nóng nàng đang cầm lấy bắp r a n g uy cho ăn ra ra chơi kết quả lại muốn đi đúng vậy a tà nghị nhún nhún vai buổi tối hôm nay sinh ý hảo thoáng cái liền bán đi bảo nhi kinh hỉ vậy ba ba kiếm tiền có phải hay không lại có thể cho a thái mua rất nhiều rất nhiều b ò bít tết ba nàng trả lại rất nhỏ đối với tiền tài không có cái gì cụ thể khái niệm liền biết tả nghị kiếm tiền tài nàng cho a thái mua b ò bít tết ừ tham ăn thái đối với b ò bít tết điên cuồng yêu thích cho tiểu nha đầu mang đến tương đối lớn áp lực mà thái khắc đối với cái này cảm động đến rưng rưng nước mắt cái đuôi nhỏ dao động có so với quạt điện đều nhanh bảo nhi đối với vông quá tốt quá tốt tả nghị cười đưa tay cạo cạo nàng cái mũi nhỏ nói đúng vậy à muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu quá tốt bảo nhi hoan hô tung tăng như chim sẻ vớt thái khắc đầu nói a thái ngươi vui vẻ sao thái khắc uông uông uông ngông ngông ngông ngông ngồi sổm tiểu nha đầu trên bờ vai vẹn đều nhanh ghen ghét chết tà nghị ha ha h a đi thôi hắn mang theo bảo nhi lần nữa đi đến thị trường quản lý trực tiếp đi đến thuế vụ tiến hành trước cửa sổ bên trong phụ trách tiến hành thuế vụ như cũ vẫn là vị kia bác gái nàng nhất nhãn liền nhận ra tà nghị là ngươi bác gái đối với tả nghị ấn tượng thật sự là khắc quá sâu tây chàng khai mở thời gian dài như vậy tả nghị là chủ động trình báo nộp thuế kim ngạch tối cao người không có nhất n à n g đua cần nói ngài sẽ không phải lại là tới giao nạp bốn trăm vạn thuế thu nhập a không phải tả nghị lắc đầu nói lần này trình báo ngạch là mười triệu a là chín trăm chín mươi chín vạn chín n g h n tám trăm nguyên hai trăm nguyên quầy hàng phí theo thường lệ có khấu trừ bác gái vẻ mặt một b ớ c nhưng mặc kệ nội tâm của nàng là như thế nào tan vỡ tả nghị nộp thuế thủ tục như cũ hoàn thành 9 9 9 9 mươi n g u y ê n cảm ơn ngài vì quốc gia làm ra công hiến tại cầm đến nạp thuế chứng minh đơn một khắc này tả nghị lần nữa cảm nhận được đến từ mỹ đức tín ngưỡng s ụ p sôi hồi quỹ hắn bên thai phảng phất có cái thanh âm tại tiếng vọng đại hạ quốc gia thuế vụ tổng cục nhắc nhở ngài trở nên mạnh mẽ chi lộ ngàn văn mảnh nộp thuế khắc kim điều thứ nhất canh một đưa lên câu phiếu để cử duy trì ba chương bảy mươi tám đánh sai bản tính lúc trước tả nghị xuyên việt đến ạ xạ ạ thế giới hắn trải qua khó khăn trở thành kỵ sĩ lấy mỹ đức tín ngưỡng làm vì chính mình lực lượng suối nguồn sau đó bắt đầu dài rằng giặc trở nên mạnh mẽ chi lộ với tư cách là một cái tha hưng ơ người tả nghị dựa vào siêu chắc thiên phú cùng kiên cường ý chí tại trên con đường này vượt mọi trông gai đồng thời cũng đem hết khả năng địa khai thác tín ngưỡng bí mật tìm kiếm chính xác soát tín ngưỡng lực phương thức bởi vì là kẻ xuyên việt tả nghị có không giống với ạ xạ ạt dân bản địa tư duy cho nên ở phương diện này đạt được khắc tầm thường thành công n à y cũng chính là hắn tại ngắn ngủn ba mươi năm c h ủ vị diện trong thời gian đột phá thánh vực trọng yếu một trong những nguyên nhân mà quay về đến lam tinh tả nghị phát hiện chân chính thuộc về mình thấp duy thế giới cũng có thể xoát suất đại lượng tín ngưỡng lực hắn còn có tiếp tục tân chức càng cao sinh mệnh danh sách hy vọng đêm nay lần nữa đi đến tây tràng tả nghị trọng yếu nhất mục đích chính là nghiệm chứng nộp thuế soát tín ngưỡng phương thức có hay không tiếp tục hữu hiệu kết quả chứng minh khắc kim quả nhiên có thể trở nên mạnh mẽ bất quá không có vượt quá tả nghị dự kiến tuy hắn vừa mới giao nạp gần trăm vạn thuế khoản nhưng thu hoạch tín ngưỡng lực cùng lần trước cơ bản ngang hàng chẳng khác nào là lợi ích thu được tỷ lệ hạ thấp đây chính là tín ngưỡng nữ thần nhất ngạo kiều địa phương nhiều khi chọn dùng cùng một loại phương thức soát tín ngưỡng lực thường thường lần đầu hiệu quả tốt nhất sau đó từng bước hạ thấp cho đến soát không ra mảy may nhưng là không hoàn toàn là như vậy dù cho tả nghị ở phương diện này kinh nghiệm cực kỳ phong phú hắn cũng không dám nói hoàn toàn nắm giữ quy luật như cũ cần nếu không ngừng địa thử cùng nỗ lực tại tả nghị vốn có thánh vực lực lượng sau lưng là vô số vất vả cùng nỗ lực tích lũy cũng là siêng năng đ ị a t h a m dò nói ngắn lại đêm nay thu hoạch hay để cho hắn rất hài lòng tích xa thành thắp góp ít thành nhiều không có bình thường từng ly từng tí tích lũy là vô pháp hoàn thành lượng biến đến chất biến tiến hóa xin hỏi ngài là tả nghị tả tiên sinh a một cái hùng hậu thanh â m cắt đức tả nghị suy nghĩ ngài khỏe chứ ta là tây khê dưới mặt đất thị trường quản lý vị trí chủ nhiệm trương viễn minh người đến là vị t r ư ờ n g bốn mươi tuổi nam tử thấp phục kịch béo nụ cười chân thành thái độ rất là nhiệt tình chú đáo ngươi hảo t a nghị cùng hắn nắm chặt tay hỏi trương chủ nhiệm ngươi tìm ta có chuyện gì tà tiên sinh trương viễn minh nói ta là hôm nay mới vừa vặn biết chúng ta tây chàng tới một vị thiên tài võ đạo gia vì biểu đạt chúng ta kính ý phần này tiểu tiểu lễ vật kính x i n ngài nể mặt nhận lấy nói qua hắn cung kính đưa lên một t r ư ơ n g ngân bạch sắc tạp h i ế n tin tức thật là đủ linh t h ô n g a tà nghị lập tức nghĩ đến chính mình kêu đoạn thích quán video không nghĩ được hắn cư nhiên khiến cho tây tràng phương diện chú ý đối phương khíu giác không thể nghi ngờ vô cùng nhạy bén đối với thị trường giám sát và điều khiển quản lý cũng mười phần chặt chẽ tỉ mỉ bằng không quả quyết sẽ không hắn chân trước mới xuất hiện ở chỗ này đại biểu thị trường quản lý phương trương viễn minh chân sau bỏ chạy qua lôi kéo làm quen tà nghị không có cự tuyệt trương viễn minh đưa lên phần này tiểu tiểu lễ vật đây là một chương bạch n g â n tạp tây khê dưới mặt đất giao dịch thị trường tổng cộng có tầng ba tại tầng thứ nhất kinh doanh bảy quầy hàng cần k i ể m giữ thanh đồng tạp tiến nhập tầng thứ hai giao dịch có có được bạch n g â n tạp tầng thứ ba thì là gôn cạn nghe nói còn có tối cao kim cương trí tôn tạp trước ba kiếm thủ tả nghị lấy không được bạch n g â n tạp đơn thương độc mã khiêu sơn hải võ đạo quán thiên tài võ đạo ra tả nghị liền hoàn toàn đủ tư cách tây tràng lôi kéo thủ đoạn có thể nói huệ mà không nộng phí t ạ nghị ngược lại là có phần hiếu kỳ gôn cạt cùng đi ạ mòn cạt cần g ì dạng điều kiện nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều cảm ơn cầm đối phương này trương bạch vân tạp t ạ nghị không cần có bất kỳ tâm lý gánh nặng vừa vặn đem nguyên lai、like、kia trương thanh thẻ đồng còn cấp cho thương vũ lâm nhìn thấy t ạ nghị nhận lấy bạch vân tạp trương viễn minh nụ cười càng thêm nhiệt tình ngài quá k h á c h khí chúng ta tây tràng vĩnh viễn chào mừng ngài đến nơi ta đây liền không qué dày nữa ngài xin cứ tự nhiên tả nghị gật gật đầu trương viễn minh khom người rời đi hoàn toàn cho chân tả nghị mặt mũi biểu hiện có thể nói không thể bắt bẻ bởi vậy có thể thấy tây khê dưới mặt đất thị trường thành công tuyệt không phải may mắn thu hồi bạch ngân tạp tả nghị mang theo bảo nhi đi đến cùng chu hồng ước định gặp mặt nhà kia q u á n trà chu hồng đang ngồi ở quán trà đường lớn góc hẻo lánh bên cạnh nhìn thấy tả nghị qua hắn lập tức câu n ệ địa đứng dậy lao bản ta họ tả tả nghị phất tay nói tả nghị nghị lực nghị ngồi xuống nói chuyện a hắn ngồi xuống trước để cho tiểu nha đầu ngồi vào chính mình bên cạnh cười hỏi b à bối người muốn ăn chút gì không nhà này quán trà trừ cung ứng nước trà r a cũng có đặc biệt điểm tâm cùng ăn vặt có thể cung cấp khách hàng lựa chọn hạt dưa đậu p h ộ n g b ắ p giang bảo nhi vẫn không trả lời ra ra trước không thể chờ đợi được địa đoạt đắp lên nó thanh thúy tiếng kêu dẫn tới bên cạnh những cái kia trà khách nhào nhào xoay đầu lại tò mò nhìn quanh tà nghị c h ứ n g nhất nhãn thằng này lập tức liền h i ệ u x ỉ u bảo nhi hì hì cười cười nói ba ba ngươi chọn đi ta đều thích an ai nữ nhi của ta thế nào liền biết điều như vậy thông minh đâu này nhà n g ư ơ i ta bốn tuổi hải tử có mấy cái có thể so sánh t a nghị cảm giác đều vui dạo rực hắn tự tay đưa tới quán trà tiểu nhị điểm hũ long tỉnh cùng một ít đồ ăn vặt điểm tâm nhỏ bao gồm hạt dưa đậu p h ộ n g bảo nhi cũng rất sùng ra ra song t a nghị mới mở miệng hỏi ngồi ở đối diện một mực lo sợ bất an chu hồng ngươi nghị theo ta nói chuyện gì chu hồng do dự một chút còn là k h ẽ cắn môi hỏi tả tiên sinh xin hỏi ngài có phải hay không siêu phẩm giả thanh âm hắn ép tới rất thấp tà nghị cười cười vì cái gì hỏi như vậy chu hồng hít sâu một cái thở dài nói ta cảm giác ngài là siêu phẩm giả hơn nữa ngài không phải người xấu chu hồng vừa rồi kinh lịch một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng mới quyết định cùng tả nghị chính diện tiếp xúc cùng giao lưu xuất món tiền khổng lồ mua xuống nguyễn tinh kiếm chỉ là lời dẫn hắn cũng kiếm thủ trong đó mấu chốt ở chỗ hắn cảm giác từ ả bản tả bảo bảo nghị căn bản sẽ không ngấp nghẽ chính mình vốn có năng lực cùng tài phú. Bởi vì tả nghị hiển nhiên ràng, nhi mang những Hồng năng người, nhưng hắn tự nhận chính mình trực giác rất chuẩn xác, cho nên không lần. giá giác phú. theo chơi Chu chỉ thể pháp cho hiểm thử có lực cái có trực tiếc Bởi sẽ sở kia vô rất rất dám dám mạo vì tự tài tiểu trị. Tuy sát, một t rõ đồ dị khi có được bạch kim đồng tử chu hồng liền đối với siêu phàm lĩnh vực sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú nhất là tại hắn trong lúc vô tình phát hiện trên thế giới trả lại t ồ n lấy khác siêu phàm lực lượng loại này hứng thú đều nhanh biến thành tâm bệnh không dám tiếp xúc thân cận quá để tránh nhóm lửa đốt người hết lần này tới lần khác lại tâm ngứa khó nhịn hiếu kỳ phải hơn bệnh tà nghị ha ha ngươi ngược lại là rất tự tin chu hồng sắc mặt ngượng ngủng ta tin tưởng ta cảm giác không sai tà nghị chưa cùng đối phương xoắn suýt tại cái đề tài này cầm qua tiểu nhị vừa mới đưa lên tới ấm trà cho mình ngược lại chén trà nóng hắn nhấm nháp một ngụm trà long tỉnh nói ta hẳn là toán siêu phàm giả thế nhưng ngươi muốn thông qua ta tới rõ ràng thế giới này siêu phàm giả vậy ngươi liền sai bởi vì ta biết chắc so với ngươi ít hơn nhiều lam tinh thế giới không phải là phổ thông thấp duy vị diện chẳng những pháp tắc chi vong chặt chẽ mà khổng lồ hơn nữa thế giới ý thức trả lại chiết hóa ra thế giới thụ tại tả nghị n g thấy qua sở hữu thấp duy vị diện bên trong có một không hai pháp tác chi vong là siêu phàm lực lượng khởi nguồn pháp tác phía dưới tất sinh siêu phàm đương tả nghị cảm giác đến pháp tắc chi vong tồn tại đồng thời cùng thế giới ý thức tiến hành một lần giao lưu hắn tự nhiên mà vậy đ ị a biết lam tinh thế giới tồn tại siêu phàm hệ thống nhưng trước mắt chu hồng hoàn toàn là hắn nhìn thấy cái thứ nhất chân chính siêu phàm giả chu hồng phản lại muốn từ tả nghị trên người tìm tòi nghiên cứu siêu phàm giả bí mật hoàn toàn đánh sai bản tính kỳ thật tả nghị thật muốn biết lam tinh thế giới siêu phàm chi mật cũng không phải là không có biện pháp hắn có năng lực cùng thế giới ý thức tiến hành câu thông thế nhưng loại này tầng thứ câu thông cần muốn trả giá lớn là phi thường ngầm cao đắt Tạ nghị không giới phải là thế cho i giới phải tử, thế giới ý thức tạ tùy thân không nghị càng ý là l a ra ra n g giới h phải thế thức lấy được thế giới ý thức trợ rút, ý à n h phẩm tả r í cao là người bình thường sở vô pháp tưởng tượng pháp h sở vô p nghị lại thế i i ớ ý t ứ c chủ động cùng động tình h phải pháp Cho ô n đồng dạng cũng lớn, nguyên nên nghị g giá đây đa đại tắc. vũ trả trụ tạ t là nguyện chính mình từng điểm từng điểm địa đi thăm dò thế giới này bí mật cũng không muốn đi đường tắt chu hồng xuất hiện chính là cái không sai cơ hội mà nghe được tả nghị trả lời chu hồng nhất thời có chút trấn mắt hắn căn bản không nghĩ tới hội lại như thế này kết quả tà nghị lại không có tính toán cứ như vậy buông tha hắn nhiều hứng thú mà hỏi nói một chút ngươi biết t a chu hồng ngược lại không muốn nói có thể hắn nào dám a vì vậy hắn liền đem chính mình tiêu phí đã rất lâu đang lúc cùng tinh lực sở nắm giữ những cái kia về siêu phàm giả cùng siêu phàm lực lượng tư liệu từ đầu c h í cuối địa báo cho tà nghị canh hai đưa lên cảm tạ không du lạnh vạn phần thưởng còn có lục y t ệ đều nhóm bằng hưu khen thưởng cảm ơn cầu một chút phiếu để cử duy trì chương 79 lần đầu nghe thấy siêu phàm đối với không biết hiếu kỳ cùng thăm dò là nhân loại vĩnh hằng động lực suối nguồn nhất đạt được giám bảo dị năng lúc trước chu hồng lớn nhất n g ộ n g tưởng ngay tại trong tòa thành thị này mua bộ đồ tiểu tiểu nhưng ấm áp căn nhà nhỏ bé sau đó lấy cái không nên xinh đẹp chỉ cần ôn nhu săn sóc thê tử lại đứa bé liền hoàn toàn cảm thấy mỹ mãn có được bạch kim đồng tử hãn tại rất trong thời gian ngắn liền đạt được kinh người tài phú thực hiện mộng tưởng căn bản không phải vấn đề về sau nhân sinh nghị như thế nào qua liền như thế nào qua nhưng đương tồn tại ngân hàng tài khoản tiền trở thành con số ăn chơi đàng điếm xa xỉ x a đọa sinh hoạt ngược lại để cho chu hồng rất cảm thấy trống rỗng cho nên hắn lần nữa đi truy tầm giám bảo niềm vui thú hắn trả lại m u ố n biết ở cái thế giới này chính mình có phải hay không độc nhất vô nhị có còn hay không người có được lấy năng lực đặc thù trước kia chu hồng giống như là ven đường nước k ê n h mương trong n ế t xanh hắn nỗ lực địa nhảy ra chính mình nhận thân khe nước tò mò thăm dò bên ngoài bao la bao la bắt ngát thế giới sau đó chu hồng phát hiện chính mình sở quen thuộc thế giới xa xa không phải là mặt ngoài nhìn lên đơn giản như vậy cất g i ấ u vô số bí mật mà bí mật căn nguyên trên cơ bản đến từ siêu phàm giả cùng siêu phàm thế giới siêu phàm giả tại trước đây thật lâu đã tồn tại tại cổ kim nội ngoại những cái kia thần thoại truyền thuyết cùng dân gian trong chuyện xưa thường thường liền cất g i ấ u siêu phàm giả thân ảnh chỉ bất quá siêu phàm lực lượng lớn nhiều bị khuyết đại cùng vật mèo cho nên rất dễ dàng làm cho người ta cảm giác hoang đường ly kỳ một lần rất ngẫu nhiên cơ hội chu hồng nhận thức một vị k ỳ nhân đang là thông qua vị này kiến thức q u ê n bác tiền bối hán chạm đến siêu phàm thế giới biên giới siêu phàm giả tồn tại tại một ít trong hội sớm đã là công khai bí mật đặc biệt là không ít có được trăm ngàn n ă m chuyển thừa thế g i a vọng tộc thậm chí có siêu phàm giả bồi dưỡng hệ thống cùng chiêu dụ chế độ hơn nữa gần nhất ba bốn mươi năm qua siêu phàm giả xuất hiện số lượng càng ngày càng nhiều c hạ u quá Chu Hồng chỉ Theo Hồng h trong ràng, cái bất một ta là rõ số đó. dọng nghị nói, chúng đối đại với tả ta hạ có c á i siêu hạ phàm á liên hiệp hội là lý lý lực lồ. Liên chính thức chức, trách nước công việc, cực phàm phụ phàm phàm thế khổng Hạ Hiệp hội quản trong tổ siêu siêu siêu giả giả, á xử kỳ bên trong siêu phàm giả dựa theo ạp đẹp chia làm cấp sáu đồng cấp siêu phàm giả lại chia làm cường hóa loại năng lượng loại tự nhiên loại khoa học kỹ thuật loại tâm linh loại cùng thần bí loại sáu loại Ta thuộc thần một thấp nhất thế Thủy Trung tiến thật tự một thông tên siêu siêu sự siêu đại khái loại. môi nổi cười giới, cái giả, liền cái đối lên nguyên Chu quá yếu, đều năng Hắn vòng hẳn chính Hồng đến đến nhưng không nhân Hắn không năng côn không. gì lực là là là lực là cấp chạm chỗ. có mặc độ Đây đồ khỏe khổ, phàm phàm phổ phó dám vào về vệ, bí F. dù đương nhiên chu hồng có thể thuê bảo tiêu vấn đề là hắn căn bản không dám bại lộ chính mình bí mật vẫn luôn là một mình sinh hoạt vạn nhất nếu tìm người tìm tới cái nào đó lòng dạ khó lường siêu phàm giả vậy làm phiền liên đại hôm nay đánh lên tả nghị chu hồng thiếu chút nữa dọa nước tiểu vừa rồi hắn thực cảm giác được chính mình sở hữu bí mật cũng bị tả nghị cho xem t h ấ u nhưng mà tả nghị đối với hắn không có chút nào hứng thú đang là vì ý thức được tả nghị rất có thể cũng là một vị siêu phàm giả hơn nữa không phải người xấu cho nên chu hồng mới cố lấy dũng khí cùng hắn tiến hành giao lưu hy vọng rõ ràng đến càng nhiều về siêu phàm bí mật hiện tại ngược lại là hắn vì tả nghị tiết lộ hạ á siêu phàm liên hiệp hội chính là thế giới cũng chính là siêu phàm thế giới thành viên trọng yếu nghe nói nước ngoài còn có khác siêu phàm giả tổ chức cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm mặt khác thông qua trong mạng lưới có thể tiến nhập trong thế giới bất quá cần phải có người dẫn đường ta không có trong mạng lưới quyền hạn cùng số tài khoản T.E.D.U. I.N.C.U.A.T.U.I. chút Chu V.N. Hồng có ủ rũ. hắn còn muốn lấy thỉnh tả nghị đương chính mình trong thế giới người dẫn đường kết quả ồn ào cái đại ô long ta biết không sai biệt lắm cứ như vậy nhiều trong mạng lưới trong thế giới hạ á siêu phàm liên hiệp hội cấp sáu sáu loại siêu phàm giả có ý tứ nghe xong chu hồng giảng thuật tả nghị sờ sờ cái cằm hãm vào suy tư bên trong lam tinh thế giới siêu phàm lực lượng so với tả nghị sở phỏng đoán phải hơn to lớn hơn chặt chẽ hơn nữa che giấu rất khá trước kia tả nghị cùng chu hồng đồng dạng trải qua bất đồng nhưng cùng thuộc tại người bình thường sinh hoạt căn bản cũng sẽ không ý thức được cái gì siêu phàm giả siêu phàm thế giới tồn tại dù cho ngẫu nhiên tại trên mạng thấy được cùng nào đó mảnh cùng siêu phàm lực lượng liên quan tin tức tin tức cũng chỉ sẽ tin tưởng chính thức giải thích hoặc là coi như lập chuyện xưa cùng lời đồn mà bây giờ nhảy ra người bình thường phạm chủ có khả năng thấy được thế giới liền không hề cùng dạng chu hồng nhìn xem ngồi ở đối diện tàng nghị nội tâm hoảng hốt hơn phân nửa biến thành hiếu kỳ tà nghị sẽ là cấp nào kia một loại siêu phàm giả nhưng hắn không dám hỏi sợ phạm húy kiên kỵ chu hồng tính cách rất giống con thỏ nhát gan nhưng có mánh liệt lòng hiếu kỳ không dám đơn giản mạo hiểm nhưng tin tưởng mình trực giác cảm ơn tà nghị suy nghĩ một chút nói cảm ơn ngươi vì ta cung cấp những tin tức này ừ để báo đáp lại nếu như ngươi nguyện ý ngươi có thể đến thiên hoàng võ đạo quán tới theo ta học tập chiến đấu hoặc là kiếm thuật nói như thế nào đây tóm lại gặp cũng là duyên phận chu hồng người này kỳ thật cũng không t ệ lắm không có cái gì ý xấu nhãn mặc dù biết không nhiều lắm nhưng là vẫn có thể xem là một mảnh tin cậy con đường cho nên tả nghị nguyện ý cho hắn một cái cơ hội về phần hắn có thể hay không nắm chặt kia tả nghị liền mặc kệ a chu hồng có p h â n mộng hoàn toàn không nghĩ tới tả nghị hội đưa ra như vậy đ ể nghị tả nghị cười cười nói tới hay không tùy ngươi chính ngươi cân nhắc a nói xong hắn đối với bên cạnh đang tại cho thái khắc quy cho ăn điểm tâm tiểu nha đầu nói bà bối chúng ta về nhà hảo bảo nhi đem cuối cùng một khối ngọt bánh ngọt kín đáo đưa cho tham ăn thái động không đáy sau đó vô vô bàn tay nhỏ bé nói về ra ba tà nghị dắt lấy nàng bàn tay nhỏ bé cùng chu hồng nói gặp lại ách chu hồng cuống quít đứng dậy gặp lại lúc này trong lòng của hắn rất là mâu thuẫn một phương diện cảm thấy đến từ tà nghị thiện ý một mặt khác rồi hướng học tập chiến đấu cùng kiếm thuật không nhiều lắm hứng thú cũng không biết có nên hay không tiếp nhận tả nghị đề nghị đại ca ca gặp lại bảo nhi lễ phép hướng hắn phất phất tay bắt lấy chó dây thừng a thái chúng ta đi thái khắc lẹ lưỡi liếm liếm ở ngôi vẫn chưa thỏa mãn địa ngoắc ngoắc cái đôi mà mắt thấy tả nghị muốn đi chu hồng trong nội tâm khẽ động liền vội vàng hỏi tả tiên sinh có thể lưu lại cái phương thức liên lạc sao có thể tả nghị rất sung sướng địa cho hắn thêm hệ c h á t cáo biệt vị này cẩn thận chặt chẽ siêu phàm giả tà nghị vừa mới ngồi trên hạ luy tay hắn cơ bỗng nhiên chấn kêu hai cái tà nghị móc ra vừa nhìn phát hiện là đến từ ngân hàng tin tức tôn kính hộ khách căn cứ ngài tín dụng tình huống cùng tài khoản bên trong tài chính giao dịch ghi chép ngài hộ khách đẳng cấp để thăng làm cấp bốn sao có được như s a u đặc quyền nguyên lai、like、là hắn ngân hàng tài khoản thăng cấp thăng cấp về s a u tài khoản tiêu hao khoản độ gia tăng m ộ ư ơ i vạn đơn bút chuyển khoản hạng ngạch đề cao đến hai trăm vạn còn có khác một ít tân tăng quyền lợi lần này thăng cấp hiển nhiên muốn quy công tại lúc trước một vạn thu vào cũng không tệ tin tưởng theo hắn không ngừng mà khắc kim với tư cách là ngân hàng hộ khách đẳng cấp còn có càng cao để thăng thu hồi di động đội nón an toàn lên tả nghị khởi động xe máy chở bảo nhi về nhà bởi vậy h u y ễ n tinh kiếm bảy ra tới liền bán đi cho nên hôm nay về đến nhà thời gian không tính là mượn tả nghị đều bảo nhi tắm rửa trên giường tiến nhập mộng đẹp hắn đi đến tầng hầm ngầm phòng làm việc chuẩn bị làm mấy cái tiểu đồ chơi xuất ra vừa c ầ m lấy công cụ tả nghị liền đón đến chu hồng dùng mẹ chặt phát tới tin tức tả tiên sinh cảm ơn ngài ta tạm thời không có học tập vũ kỹ ý định liền không nhiều lắm quấy rầy ngài tả nghị xem hết tin tức không khỏi lắc đầu hồi cái ử chữ bên kia thu được hồi phục chu hồng lại bởi vậy lo lắng không biết mình cự tuyệt có phải hay không chọc giận tả nghị không khỏi âm thầm hối hận nghị đến về sau trả lại tiếp tục cẩu thả đi xuống đi chu hồng đối với siêu phàm thế giới lòng hiếu kỳ cùng thăm dò khát vọng cũng bởi vậy giảm bớt hơn phân nửa bất quá này rất khó nói là đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu mà phát xong tin tức tả nghị mơ hồ có loại cảm giác hắn rất nhanh đem tiếp xúc đến lam tinh siêu phàm thế giới chu hồng xuất hiện là một cái điểm báo chương 80, đồng học hội sáng sớm đương tả nghị mang theo bảo nhi bước vào thiên hoàng võ đạo quán đại sành thời điểm thiếu chút bị đến từ sàn nhà phản quang vọt đến nhãn vẹn vẹn cách xa nhau không được một ngày thời gian võ đạo trong quán đã là rực rỡ hẳn lên hai tòa diễn võ lôi đài bị lau co sạch sẽ sàn nhà hiển nhiên vừa mới đánh qua s á p liền không khí đều tươi mát không ít đại sành bốn phía góc hẻo lánh bên cạnh nhiều da vài gốc lục thực bồn hoa thương a k ô n nghị g có đi chỗ chứ. c đi lầm Ta ờ i đối với vừa mới đi tới vừa t h ư vũ lâm nói, khiến cho như vậy sạch sẽ, ta đều có điểm không quen. Thương có điểm cho sạch vậy vũ sẽ, ta đều lâm bôi cầm trên c h á n mồ hôi giải thích nói qua mấy ngày đám học viên mới mớn dù sao cũng phải cho mọi người một cái hào tập võ hoàn cảnh a may mắn nàng mang mấy vị đệ tử không có ở bằng không nghe được khẳng định có khóc chóng mặt tại phòng vệ sinh vốn lấy trước cũng là thực tại không có cách nào võ đạo quán kinh doanh tình huống rất kém cỏi thương vũ lâm căn bản không có tài chính tới đối với võ đạo quán tiến hành tu sửa thanh lý đào xưa cũ thay mới hiện tại tài vụ tình huống gần như hài lòng mới có năng lực cải thiện hoàn cảnh cùng phương tiện chứ mời người tới thanh tẩy bảo dưỡng ra nàng cũng tự mình tham dự công việc hàng n à y sáng sớm liền chạy tới bận rộn đến bây giờ tuy vất vả nhìn đảm nhiệm ai nấy đều thấy được thương vũ lâm tâm tình rất vui sướng tinh thần hòa khí sắc vô cùng không sai mà tả nghị nhìn càng thêm sâu Khi sinh mệnh tuyển thủy giọt một lâm tuyển tại thương đang trong vũ chiều ơ t ể t ế p tục mà sản sinh tắc thịt tại tức dụng, chính nàng khả năng còn không có quá lớn cảm giác, còn chất, mà mạo nàng là ngoài là sản sinh khả năng không lớn nhưng luận bên dung nội khí khí vô quá ra đ tại lạng yên p hôm á t Tà nghị gật gật đầu nói, cũng thế. Thương sinh biến nói, miệng cười nói, Năm ngươi nghị cũng nắm vàng hóa. hé phúc, h đầu vũ lâm k n nhiều như vậy học viên g đâu có có học thể vậy ớ i Chiều à. hôm qua tả nghị không có tại chạy tới thiên hoàng xin nhập học người như cũ nối liền không dứt đều là chỉ tên muốn cùng tả nghị tập võ một vị võ đạo gia lực ảnh hưởng có thể thấy được rõ ràng kỳ thật thực nếu nói về hiện tại tả nghị mặc dù có thích quán sơn hải huy hoàng chiến tích nhưng ở võ đạo giới hắn trả lại không có được chân chính thừa nhận cũng như cũ ngăn ngăn không được mọi người nhiệt tình tiếp nối là đầu kỳ danh ngạch đã toàn bộ báo đầy thiên hoàng võ đạo quán cũng dung nạp không giới càng nhiều đệ tử cho nên chỉ có thể đem người đến sau cự chi môn ngoài tại cách đó không xa bên lôi đài trương đại hải lạng yên nhìn xem thương vũ lâm cùng tả nghị chuyện trò vui vẻ ánh mắt thảm đạo t h i ê n hoàng võ đạo quán hưng ơ thịnh sắp tới có thể tại hắn cảm giác còn không bằng lấy trước kia vui vẻ lúc này một vị đệ tử đi tới lấy hết dũng khí hỏi tả lão sư ta nghĩ cùng ngài học chiến đấu có thể chứ vị học viên này chính là cùng tôn cường cùng phê đi vào năm người nhất chẳng qua là khi đó tôn cường lựa chọn cùng tả nghị học tập hắn và ba người khác tuyển thương vũ lâm vì thế còn không tiếc uy hiếp muốn đổi học phí kết quả hiện tại bọn hắn bốn cái đều hối hận bao gồm cái kia ngạo khí mười phần triệu thiếu huy thương vũ lâm thực lực cũng không tranh lệch dạy học cũng rất chân thành phụ trách thế nhưng cùng một vị võ đạo gia so với cái gì nhẹ cái gì nặng căn bản không cần suy nghĩ mấy người lúc trước lựa chọn không thể nghi ngờ là mười phần sai tuy bọn họ không biết tôn cường cùng tả nghị học cái gì bất quá tiểu mập mạp mỗi ngày biến hóa cơ hồ là mắt thường có thể thấy mọi người tốn không ít tiền ngày nữa hoẳng võ đạo quán học nghệ cuối cùng là muốn học được bản lĩnh thật sự cho nên vị này liền nghĩ mua khỏa đã hối hận ha ha có thể tả nghị nói ngươi nghĩ học vậy cùng đám học viên mới một chỗ hảo ta thống nhất chỉ đạo giáo viên cơ hội liền một lần bỏ qua chính là bỏ qua hắn không có nghĩa vụ lại cho đối phương một lần hơn nữa cho dù là thống nhất giáo viên cũng hoàn toàn đúng có lên đối phương sở trả giá học phí vị học viên này cũng không ngu ngốc biết đây đã là tối kết quả tốt vì vậy không người nói tạ ơn s ư phụ hắn lại hướng thương vũ lâm hành lễ cảm ơn q u á n chủ thương vũ lâm mỉm cười nói ngươi luyện tập a đều vị học viên này sau khi đi thương a n g đối với t h vũ lâm nói, đúng, ú l cười trời tối ta muốn tham gia đồng học hội, muốn đồng n học g nói mẹ ta khẳng định thật cao hứng ngày hôm qua nàng trả lại theo ta nhắc tới bảo nhi kia mà nàng xem thấy tiểu nha đầu trong mắt đẹp tràn đầy toàn bộ đều vui sướng thân sắc trước m ộ n ngươi mang bảo nhi lại tới mẹ ta thân thể liền tốt hơn nhiều lượng cơm ăn đều gia tăng không ít thương vũ lâm nhớ tới có cảm giác có chút khó tin từ khi thương hà qua đời lương tuyết mai thân thể tình huống vẫn luôn thật không tốt nằm viện trị liệu mỗi ngày uống thuốc cũng không thấy cải thiện bác sĩ biểu thị nàng tình huống như vậy chỉ có thể chậm rãi khôi phục điều dưỡng bởi vì là mẫu thân bệnh tình thương vũ lâm bình thường không ít quan tâm hai ngày này tình huống đột nhiên phát sinh chuyển biến lương tuyết mai tinh thần khí sắc cùng trước kia tưởng như hai người điều này làm cho thương vũ lâm vui sướng đồng thời cũng có chút hoảng hốt nàng ý định hôm nay mang ma ma đi bệnh viện kiểm tra một chút nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu như là thực tốt kia tự nhiên là thiên đại hảo sự hiện tại thương vũ lâm nhìn bảo nhi tựa như nhìn tiểu phúc tinh hai mắt sáng long lánh tà nghị cười mà không nói kế tiếp hai ngày thiên hoàng võ đạo quán tu sửa thanh lý tiếp tục tiến hành thương vũ lâm hung ác quyết tâm thêm mua một đám tân huấn luyện thiết bị cùng thiết bị để cho võ đạo quán có thể lấy hoàn toàn mới diện mạo nên tiếp đám học viên mới đến nơi đến xạ t u ộ t đợt t r ạ n g vào tối tà nghị đem bảo nhi đưa đến thương vũ lâm ra đến cửa nhà hắn dặn dò tại nhà bà nội phải ngoan nghe lời nghe lời ba ba muộn một chút tới đón ngươi tiểu nha đầu ngoan ngoan gật đầu ừ tà nghị sơ sơ nàng đầu sau đó ấn vang r ộ i thương vũ lâm chung nhà a nha mở cửa lương tuyết mai vẻ mặt kinh h ỉ bảo nhi mau vào bên ngoài rất nóng chính như thương vũ lâm theo như lời như vậy lương tuyết mai thân thể tình huống sâu sắc cải thiện cả người nhìn lên tuổi trẻ tối thiểu một ư ơ i tuổi khí huyết tràn đầy nét mặt tỏa sáng liền tóc trắng đều giảm rất nhiều cùng đằng sau thương vũ lâm đứng một chỗ càng như là một đôi tỷ muội bảo nhi lễ phép chào hỏi bà nội khỏe hảo hảo lương tuyết mai không thể chờ đợi được địa giắt lấy tiểu nha đầu bàn tay nhỏ bé mặt mày hớn hở nói bảo nhi mãi mãi hôm nay cho ngươi chuẩn bị rất nhiều ăn ngon đồ ăn vặt cùng điểm tâm nếu có ngươi ăn trước điểm đồ ăn vặt ta trong mắt nàng cũng chỉ có bảo nhi tạ ơn mãi mãi bảo nhi cứ như vậy bị lương tuyết mai k h i ế n đi cũng mang đi thái khắc cùng ra ra cầm tả nghị vô tình địa nhét vào môn khẩu để cho thương vũ lâm hé miệng c ư ờ i trộm tả nghị tự dễ ê u đ ị a nhún nhún vai nói sư tỷ ta đây đi trước ta đại khái sẽ ở mười giờ tối hoặc là khoảng mười một giờ thời gian tới đón bảo nhi phiền thoái các ngươi khách khí như vậy làm gì thương vũ lâm sàng giọng nếu không ngươi để cho bảo nhi buổi tối ở nhà của chúng ta hảo nàng có thể theo ta một chỗ ngủ tả nghị lắc đầu vậy quá phiền thoái hắn cũng không nỡ bỏ rời đi thương vũ lâm ra tả à nghị chạy tới đêm nay bạn Hàng tinh sạn. Trên đường hắn chạy học thời học hội Châu khách địa đại tới tụ t điểm, đêm lệ r lại đ ó nghị đến n Cao o p h gọi điện t o Cao Phong đặc biệt từ ở ngoài sao hoa cao. ạ sạn, i tới, hỏi hội, biệt tinh mọi tụ từ thành trẻ một vượt trọ tờ thứ, hắn Hàng Châu. Lệ tinh là hàng Châu nhà khách phòng nhà hàng h lần này ngàn càng đến cùng n ở ở đâu. đặc đầy đủ qua Vì về vơ vô Lệ là cấp cờ cấp bậc xa g rằm năm đó ở hàng châu đại học n g h i ệ p là tài chính chuyên nghiệp tốt nghiệp cũng có sáu bảy năm thời gian bạn học cùng lớp đại bộ phận đều lăn lộn có cũng không tệ lắm cộng thêm hôm nay rất khó được tụ hội một lần cho nên liền đặc biệt tuyển nơi này đương tả nghị đi đến đặt trước bao xương bên trong đã ngồi hai ba mươi con người mọi người phân thành hai bản đang trò chuyện có khí thế ngất trời mọi người khỏe a tả nghị đứng ở cửa bao xương miệng gõ gõ mở rộng ra đại môn cười mỉm nói ta trong g i ạ p trong chớp mắt trở nên rất tán tĩnh nhưng ngay tại sau một khắc tiếng kinh hô cùng huyên náo âm thanh nổi lên lao tả tả nghị chúng ta sẽ chờ ngươi muộn phạt ba chén rượu lao tả ngươi nha ta đều nghĩ đến ngươi chết ở nước ngoài đâu biết lãng phí ta bao nhiêu cảm tình sao lao tả t a phi hơn ba giờ bay tới buổi tối xin ngài chỉ điểm tả nghị nhìn xem lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc nghe mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận kêu la tả nghị nội tâm dâng lên một c ố dòng nước ấ m tả nghị đã từng lấy vì sẽ không còn được gặp lại chính mình chút đồng học cùng bằng hưu nhưng mà vận mệnh lại như thế kỳ diệu tuy lòng hắn sớm đã bị ma luyện có kiên cường vô cùng có thể đối mặt tình cảnh này như cũ có nói không nên lời cảm động một vị nam sinh tiến lên cho tả nghị một cái dùng sức ôm ngay sau đó vị thứ hai vị thứ ba lao tả mọi người một mực ở chờ đợi ngươi trở về hôm nay đã được toàn nguyện chương 81, m hâm mộ ghen ghét hận n a m chắc sinh mệnh trong mỗi một phút toàn lực ứng phó trong lòng chúng t a n g ngộng không trải qua mưa gió như thế nào thấy thải hồng không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công lệ tinh khách sạn cờ tờ vờ trung tâm 218 trăm m ộ i t m t o n g dạp tả nghị cùng cao phong cầm lấy mị rộ phồn hơn m ộ ư ơ i hiệu đại lao ra tụ tập tại hai người bên cạnh ngẩng đầu hát vang mọi người cùng nhau hát đến mặt đỏ tới mang thai hát đến khàn cả giọng n a m c h á c sinh mệnh trong mỗi một lần cảm động cùng tâm ái bằng hữu nhiệt tình ôm nhau n à y đầu chân tâm anh hùng không sai biệt lắm xem như tả nghị cùng lớp tụ hội cờ tờ vờ giữ lại khúc mục đích trên cơ bản mỗi lần khai mở đồng học hội đều muốn đồng ca một lần cổ vũ chính mình chờ ý định ban đầu Các nữ sinh thì ngồi ở trên thì ghế ở s a l o nhớ các nàng cười cầm nàng động di mỉm địa cầm lấy di động quay lấy ọ học, c cười cười, đem giao cho bên người đồng học, nói, các chút. trai tay trầm trố một ta hát, ta nghỉ ngơi một rổ ha ha giao Sa ngợi. Lại người nói, người ngơi nhóm khen đến nghị phổn bên đồng nghỉ n h đem mịp vỗ đầu, năm đó hắn cũng là mạch bá từng mai người giang hồ sưng hát ca da ok vương tử mà bây giờ cũng không phải nói hát bất động chỉ là không còn nữa còn trẻ thanh xuân tùy ý phô trường người không lão tâm đã tăng thương cao phong cũng làm cho s u ấ t mỹ độ phồn hắn rời đi bao xương ra ngoài gọi điện thoại tà nghị tại trên vị trí ngồi xuống ngồi ở đối diện với góc một vị nữ sinh đưa cho hắn một điếu c ỏ r ô nạ lao tả chúng ta cạn một chén tà nghị nhận lấy cười nói chủ nhiệm lớp ngươi bây giờ như vậy có thể uống a vị này nữ sinh cũng không họ ban mà là tà nghị năm đó liền đ ộ c tài chính rõ rệt trưởng trương nhã lệ một vị thon thả văn tú nữ sinh tà nghị còn rõ ràng nhớ rõ lần trước tụ hội thời điểm trương nhã lệ một ly bia uống hết liền trong mặt hiện tại c ư nhiên chủ động cùng hắn đối với bình uống vài năm không thấy khí chất đều khác nhau rất lớn lệ lệ hiện tại rất y ê u bên cạnh mặt khác một vị nữ sinh trần văn văn ôm trương nhã lệ nói hai năm trước liền lên tới mge đại hạ cao tầng lợi hại tà nghị nhịn không được giơ ngón tay cái lên không hổ là ta thần tượng mge là quốc tế chứ danh tài chính công ty tại tài chính trong vòng uy danh hiền hách trương nhã lệ có thể đưa thân này nhà công ty đại hạ khu cao tầng các loại năng lực mạnh là không thể nghi ngờ đại học thời đại trương nhã lệ tại học tập phương diện biểu hiện cực kỳ xuất sắc mỗi năm cầm hạng nhất học đồng tả nghị tuy thành tích cũng cũng không tệ lắm cùng vị này thực học bá lại là không có cách nào so sánh cái gì cao tầng a trương nhã lệ trên mặt đẹp nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng nói cũng chính là cái tiểu trưởng phòng mà thôi mỗi ngày đều cực kỳ mệt mỏi ta còn là hâm mộ lao tả trong nhà có địa sinh hoạt tiêu g i a o muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi nào tà nghị là lâm giang địa chủ sự t ì n h trong lớp đồng học cũng biết trước kia không ít cầm t r è o chọc qua hắn tốt nghiệp nhiều năm mọi người nhân sinh gặp gỡ vô cùng tương đồng có ra nước ngoài học không còn có trở về có bác thượng xuôi nam phát triển có thành gia lập nghiệp cũng có tầm thường vô vi nhưng hôm nay tới tham gia đồng học hội đều là quan hệ không tệ bất luận đầy hứa hẹn còn là tầm thường mọi người gặp mặt chỉ nói tình bạn không nói sinh ý cùng nhau hồi ức trước kia tốt đẹp thanh xuân nhiều năm tà nghị tự rêu nói lần này chạy ra ngoài chơi thiếu chút không có có thể trở về lúc trước mọi người cùng nhau lúc ăn cơm sau liền có đồng học hướng hắn hỏi ba năm qua kinh lịch tà nghị có thành thật mỹ đức tín ngưỡng cho nên không thể lập nói dối tới qua loa tắc trách chỉ có thể biểu thị việc này một lời khó nói hết mọi người đối với cái này đều biểu thị lý giải hắn không có tiếp tục cái đề tài này hỏi chủ nhiệm lớp ngươi bây giờ kết hôn không có t r ư ơ n g nhã lệ sau khi tốt nghiệp đại học đi đế đô đọc nghiên cứu sinh sau đó liền một mực ở đế đô phát triển lần này là đặc biệt từ đế đô bay đến hàng châu tới tham gia đồng học hội đối với nàng tình hình gần đây tả nghị không có rõ ràng cho nên là hơn hỏi một câu trương nhã lệ cười nói ta bây giờ còn đơn lắm tả nghị cử mở chai rượu nói chủ nhiệm lớp sự nghiệp tuy trọng yếu cũng không muốn xem nhẹ sinh hoạt ta trương nhã lệ cùng tả nghị bính bính bình rượu buồn rầu nói nói ta cũng muốn à nhưng một mực không gặp được phù hợp nàng đem chọn chi có rồ nạ một hơi uống đến sạch sẽ như thế hào khí để cho tả nghị đều hơi bị lau mắt mà nhìn chỗ làm việc đối với người cải biến thực quá lớn trần văn văn cười nói lệ lệ ngươi không phải là cùng lao tả quan hệ rất tốt sao nếu không hai người các ngươi thích hợp quà trương nhã lệ thiếu chút đem trong miệng bia phun ra n h ì n không được bạch trần văn văn nhất nhãn đại học thời điểm tả nghị cùng trương nhã lệ quan hệ không tệ chỉ là giữa hai người từ trước đến nay không có sát xuất hiện nam nữ h ò a h ò a trần văn văn đương nhiên biết nàng cùng trương nhã lệ thế nhưng là trên dưới phố khuê mật bất quá đùa c ả ta ta nghĩ lắc đầu cười nói muộn ta hiện tại nữ nhi đều nhanh c ó thể đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế nữ nhi hai vị nữ sinh đồng thanh địa phát ra kinh hô ngươi có nữ nhi à? bởi vì hai người thanh âm rất vang dội cho nên xung quanh đồng học toàn bộ cũng nghe được tất cả mọi người nghe sửng sốt ai có nữ nhi lao tả nói đùa sao ta đi thật giả à? vừa rồi tại ca hát người đều bỏ xuống m ị t r o p h o n chạy qua tới tìm cầu trần tướng lao tả ngươi thật sự có nữ nhi vâng tả nghị thành thật hồi đáp năm nay đã bốn tuổi vốn lần này đồng học hội gặp mặt tả nghị liền định đem chuyện này báo cho cao phong mà thôi cao phong giấu không được chuyện tính cách nhất định sẽ tại lớp quần trong đại thêm tuyên dương cho nên dứt khoát chính mình chủ động cho hấp thụ ánh sáng ba mẹ nó chứng nhã lệ cư nhiên b ả o câu nói tục cầm lấy nắm tay tại tả nghị trên bờ vai nện một chút ngươi giấu giếm có thật là đủ nhanh ta không tin một vị nam sinh hét lên không đổ không chấn tướng ta muốn nhìn ảnh chụp có thể hay không khác hô có như vậy cơ tình ta nghĩ rất là không lời địa ngó ngó vị này càn dỡ ồn ào ra hỏa nhất nhãn nói vậy ta tại quần trong phát hai tấm hình a hắn lấy điện thoại cầm tay ra mở ra lớp quần sau đó từ đối với sách bên trong tuyển hai tờ bảo nhi ảnh chụp trên tóc ảnh chụp là lần trước mang tiểu nha đầu hái rau dại thời điểm quay chụp Wow! tất cả bao xương trong chớp mắt oanh động đặc biệt là những cái kia nữ đồng học tại nhìn thấy bảo nhi ảnh chụp các nàng mỗi cái hai mắt thẳng b ạ o tinh tinh thậm chí còn có tiêm k ê u ra tiếng hảo n à y sinh thật đáng yêu à. tà nghị chụp ảnh kỹ thuật hoàn toàn là nghiệp dư cấp bậc thế nhưng này hai tấm hình lấy được rất tốt trời xanh mây trắng lục giã đường m ỏ n giữa g an mặc váy dẫn theo giỏ trúc tiểu nha đầu khờ khạo ngây ngô nụ cười so với hạ hoa càng thêm sáng l ạ phía sau nàng trả lại đi theo mập mạp thái k h á c hoàn toàn đâm bên trong các nữ sinh nảy sinh điểm các nam sinh thì hết thạy n g ó a ba mẹ nó ta siết cái đại n g ó a được kêu là cái hâm mộ ghen ghét hận a trần văn văn quả thật lòng đầy c a m phẫn lao tả ngươi thực sự quá phân c ư nhiên cầm s i n h đẹp như vậy nữ nhi giấu ở nhà không mang qua đến cho chúng ta nhìn ngươi lương tâm sẽ không đau không đúng đúng đúng các nữ sinh toàn bộ đứng ở trần văn văn bên này quá phật ba lần sau lần sau đi ta nghị ôm quyền tạ lỗi lần sau ta nhất định cầm bảo nhi mang tới nàng kêu bảo nhi a trương nhã lệ bưng lấy di động hai mắt tỏa ánh sáng đ i ệ u tán thắn nói rất êm thai danh tự ta nếu như cũng có một cái đáng yêu như thế nữ nhi khẳng định so với ngươi còn muốn bà bối trần văn văn lần nữa ôm lấy nàng cười nói vậy ngươi cũng nhanh chóng sinh một cái a trương nhã lệ bạch nàng nhất nhãn cùng với sinh với ngươi sao mọi người nhất thời cười ha h a ngay vào lúc này cao phong từ bên ngoài đẩy cửa đi vào nhất phó tâm sự nặng nề g h bộ dáng thấy đến mọi người rất sung sướng bộ dáng hắn sững sờ nghi ngờ hỏi các ngươi đang cười cái gì à? lao cao có người hồi đáp lao tả có đứa con gái ngươi biết không lao tả có nữ nhi cao phong không khỏi mở to hai mắt ta như thế nào cũng không biết nói đùa sao đối phương nói ngươi xem lớp quần a ảnh chụp đều phát ra cao phong liền tranh thủ di động rõ ràng khóa xem xét sau đó chạy qua tới làm suất muốn bóp chết tả nghị tư thế hảo ngươi lao tả lớn như vậy sự t ì n h cư nhiên cũng không cái thứ nhất nói cho ta biết ta muốn với ngươi tuyển giao ta biết sai tà nghị cười nói vốn là ý định cái thứ nhất báo cho ngươi ai bảo ngươi vừa rồi chạy ra cao phong buông tay ra gượng cười hai kêu lên quang nhận lầm có thể không làm được ngươi có phạt rượu ba bình không có vấn đề tà nghị rất sung sướng địa mở ra ba chai bia kết quả bị cao phong đoạt lấy đi một lọ ta cùng ngươi uống chung tà nghị có chút kinh ngạc hắn suy nghĩ một chút đứng dậy nói đều một chỗ à mọi người cùng nhau tới cạn ly chúc chúng ta h i ể u nghị thường tại cạn ly trong g i ạ p bầu không khí trong khoảnh khắc đạt tới nhiệt liệt nhất cao trào chương 82, có đủ hay không tư cách đủ tả nghị đưa tay cầm qua cao phong vừa mới mở ra bìa nói lao cao buổi tối liền đến nơi đ â y à. vừa rồi cao phong uống hết hơn mười chai bìa bình ném đến đầy đất đều là nhưng mà hắn p h ả n phất không cảm giác đồng dạng còn muốn tiếp tục luôn không ngừng uống hết để cho tả nghị không thể không tiến hành ngăn cản bởi vì tả nghị nhìn ra hắn đã đến lượng trạng thái tinh thần cũng có chút không đúng lại uống hết dễ dàng xảy ra vấn đề cao phong xứng sở không nói gì tà nghị đứng dậy nói cảm ơn mọi người hôm nay vì ta cử hành lần này tụ hội thực thật cao hứng có thể lần nữa thấy đến mọi người hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm ta còn phải trở về tiếp nữ nhi không bằng chúng ta lần sau tạm biệt ta hảo tất cả mọi người biểu thị đồng ý lần sau tạm biệt kỳ thật nhất ban người cũng đều nhìn ra cao phong khát thường chỉ bất qua các học sinh rất an ý địa không có hỏi mọi người tin tưởng tả nghị rời đi cờ tờ vờ bao xương công tác sinh hoạt tại bản địa đồng học trực tiếp đánh về ra từ ngoài mà chạy tới thì ở lại trong quán rượu ví dụ như trương nhã lệ cùng trần văn văn này đối với khuê mật đêm nay muốn cùng giường chung gối cầm đuốc soi nói chuyện trong đêm mọi người hô đạo trân trọng lưu luyến không rời địa cáo biệt mà đi đưa đi một giúp đồng học đứng ở cửa t i ể u điếm tả nghị hỏi lão cao xảy ra chuyện gì lúc trước hát ca ra ok thời điểm cao phong ra ngoài nói chuyện điện thoại xong sau khi trở về liền không đúng bởi vì không muốn phá hoàn tụ hội bầu không khí cho nên tả nghị một mực chịu đựng không hỏi nhưng bất kể thế nào nói cao phong đều là hắn tối bạn tốt bị gió đêm thổi qua cao phong rõ ràng thanh tình không ít hắn miễn cưỡng lộ ra một cái chẳng hề để ý nụ cười đưa tay v u v u tả nghị bờ vai nói ta có thể có chuyện gì ngươi nghĩ nhiều ngươi không phải là muốn tiếp nữ như sao vậy ngươi đi trước ca ta không nghĩ nhiều ta nghị thở dài nói là ngươi uống nhiều ta trước đưa ngươi về nhà bây giờ còn không tới ước định thời gian mà bảo nhi tại thương vũ lâm trong nhà cũng vô cùng an toàn cho nên hắn cũng không nóng nảy không cần không cần cao phong có chút không kiên nhẫn địa phất phất tay ta bụng có phần không thoải mái ta phải đi đi nhà vệ sinh ta thanh tỉnh r ứ t căn bản không cần ngươi đưa cứ như vậy đi nói xong hắn quay người đi vào trong quán rượu hướng phía thang máy phòng bước nhanh tới lên tàu thang máy cao phong trở lại cờ tờ vờ trung tâm khi hắn đi ra thang máy thời điểm bước chân bỗng nhiên trở nên trầm trọng trau mày thần sắc mang theo một chút tức giận tiên sinh buổi tối hảo nghiêng người để cho qua một vị cờ tờ vờ nhân viên phục vụ cao phong đứng ở một trăm tám mươi tám hiệu cửa bào xương trước hắn hít sâu một cái thở dài đ ỗ n g dưng đưa tay mở cửa phòng tê rui en cu a tê vn gian phòng này bao xương so với lúc trước cao phong cùng t ạ nghị tụ hội 218 t ớ i càng lớn càng xa hoa bên trong ghế s a lon bằng da thật cả trai lẫn gái ngồi lên mười mấy người trong đó một đôi nam nữ đang cầm lấy mịt rổ phổn tại tỉnh ca hát đối bầu không khí cũng tương đối náo nhiệt cao phong xuất hiện không có lập tức khiến cho bất luận kẻ nào chú ý đoán chừng là đưa hắn coi như nhân viên phục vụ mà cao phong ánh mắt thì rơi vào ngồi ở bên phải một vị tóc dài trên người cô gái hắn tiến lên hai bước trầm giọng nói quách g i a o ngươi xuất ra một chút ta có lời muốn hỏi ngươi người này gọi là quách g i a o nữ tử hơn hai mươi tuổi tướng mạo xinh đẹp trang phục thời thượng chỉ là trang điểm hóa có có phần đậm đặc nàng chặt che tựa sát một vị cao gầy nam tử cùng đối phương thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ địa đang nói chuyện thái độ mười phần thân mật mà cao gầy nam tử tay phải một mực đặt tại nàng trên ùi nghe được cao phong thanh âm quách g i a o manh liệt ngầm đầu vẻ mặt kinh ngạc biểu tình ngươi tại sao lại ở chỗ này nàng không dám tin mà hỏi ngươi là lúc nào trở về nàng thanh âm có chút sắc nhọn lộ ra chột dạ hương vị a cao phong cười thảm một tiếng nói ta buổi chiều vừa trở về tham gia đồng học hội vốn còn muốn cho ngươi một kinh hỷ kết nếu như đối phương trước cho hắn một cái sâu sắc kinh hỷ quách g i a o chính là cao phong hiện tại bạn gái mà còn ý định sang năm kết hôn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình chuẩn bị hôn thê lại lưng mang chính mình làm ra như vậy sự t ì n h tới hắn nhãn cũng không càn rỡ lúc trước hát ca ra ok thời điểm cao phong đón đến cảng thành huấn luyện lão sư gọi điện thoại tới bởi vì trong dạp tương đối ồn ào cho nên hắn đặc biệt chạy ra phía ngoài tiếp nghe kết quả nói chuyện điện thoại xong trở về đi ngang qua một trăm tám mươi tám hiệu bao xương thời điểm một vị nhân viên phục vụ vừa vặn đẩy cửa xuất ra sau đó cao phong vô ý thức địa hướng bên trong lườm nhét nhãn chính là cái nhìn này thấy được tình cảnh để cho cao phong trong chớp mắt nhiệt huyết thượng cấp đầu đều nhanh bạo tạc nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến tả nghị cùng nhất ban đồng học hắn lúc ấy liền nghĩ vọt vào chất vấn phí rất lớn nỗ lực mới mạnh mẽ tự kềm chế ở nội tâm phẫn nộ cùng kích động trở lại hai trăm mười tám bao xương hiện tại đưa đi đồng học cao phong thực không thể nhịn được nữa hắn tự nhận chính mình đối với quách giao vô cùng tốt yêu đương về so đối với quách giao ngoan ngoan phục tùng nỗ lực công tác kiếm được tiền lương đều giao cho quách giao quản chính mình ăn mặc tiết kiệm vì sang năm kết hôn tiết kiệm tiền hơn nữa một mực dễ dàng tha thứ lấy quách giao không s o n g sinh khí nhưng mà hắn chân tình đổi lấy lại là phản bội trong rạp trở nên rất an tĩnh vừa rồi kia đôi nam nữ đình chỉ biểu diễn còn có người tắt đi n h ạ c đệm tất cả mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía cao phòng có đạ mạc có khinh miệt có n g h i ề n ngẫm cũng có vui sướng trên nôi đau của người khác cao gầy nam tử giống như cười mà không phải cười hắn chẳng những không có dịch chuyển khỏi đặt ở quách dao trên đùi tay ngược lại dùng sức vớt quách dao sắc mặt lúc xanh thì đỏ nàng tiêm kêu lên ngươi về trước đi có việc đều ta trở về rồi hay nói biệt giới a cao gầy nam tử t r e o tức mà cười nói có việc ngay ở chỗ này đã nói mọi người chúng ta đều muốn nghe xem kia mà người bên cạnh cười ha hả quách dao càng thêm vội vàng sao động n g ư ờ i đi nhanh đi cao phong phẫn nộ chạy lên não tiến lên đưa tay hướng quách dao trộm tới n g ư ờ i theo ta đi nhưng mà không đợi cao phong tới gần quách dao một vị dáng người to lớn nam tử đ ỗ n g nhiên ngăn tại trước mặt hắn người nam tử này lúc trước vẫn đứng tại bao xương góc hẻo lánh biên bóng mở cao phong đều không có chú ý tới đối phương tồn tại tránh ra cao phong gầm nhẹ một tiếng to lớn nam tử giọng n ị a mai cười cười đột nhiên vung lên nhất trưởng vỗ vào hắn trên lồng ngực cao phong nhất thời cảm giác một cỗ đại lực v ọ t tới ngực phảng phất như là bị búa tạ đánh trúng không tự chủ được về phía bay ngược ra ngoài mắt thấy cao phong muốn bị hung hăng địa đụng vào môn tường trong lúc bất t r ợ t một tay hoành không dối ra nâng hắn phía sau lưng để cho hắn vững vàng địa đứng rơi xuống mặt đất to lớn nam tử ánh mắt ngưng tụ dùng lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú vào vừa mới xuất hiện tại cao phong sau lưng nam tử người nam tử này chính là tả nghị vừa rồi cao phong cố ý phản hồi tử điếm tả nghị cũng không có thuê xe rời đi mà là lặng lẽ đi theo phía sau hắn tả nghị nhìn xem hắn thượng thang máy cũng nhìn xem thang máy đứng ở cờ tờ v ở chỗ tầng t r ệ n sau đó tả nghị lại theo sau theo dựa vào chính mình năng lực rất dễ dàng đ ị a tìm đến cao phong cho nên mới có thể đến thì xuất thủ đưa hắn cứu tuy cao phong tránh thoát gãy xương g ầ n gãy kiếp nạn nhưng to lớn nam tử v ô vào trên lồng ngực một trường này như cũ cho hắn tạo thành không nhẹ tổn thương để cho hắn đau đến túi người đều không thở nổi thế nhưng sau một khắc một cỗ dòng nước cấm từ sau bối rũng manh vào trong cơ thể trong chớp mắt vớt lên thương thế của hắn đau nhức tà nghị thu về bàn tay ánh mắt lạnh lùng cùng to lớn nam tử đối mặt bằng hữu của ta chính là một cái bình thường người người thân là cao đoạn vũ người không cảm giác mình xuất thủ quá nặng sao đối phương khí huyết cực kỳ tràn đầy đã tiếp cận cực hạn lại tiến thêm một bước đã đột phá siêu phàm lấy kia khí lực mà nói ít nhất là vị cựu đoạn cách đấu sĩ một vị cựu đoạn cách đấu sĩ lại đối với một người bình thường hạ như thế nặng tay hơn nữa còn là tả nghị tối bạn tốt hắn làm sao có thể thờ ơ to lớn nam tử n h ế t ngôi lộ ra một ngụm trắng nếu hẳn r ă n g khinh miệt nói hắn là tự tìm ngươi nếu như không phục vậy tới thử xem nhìn xem chính mình có đủ hay không tư cách ôm sự tình nói qua hắn nắm chặt nắm tay hai tay cơ bắp khưa lên s ư ơ n g tay đoạn phát ra r ầ m rạp tiếng bạo liệt vang dội lúc này cao phong một lần nữa thẳng tắp cái eo lao tả hắn đã triệt để tỉnh táo lại cũng ý thức được chính mình lô mãng hành vi mang đến vô pháp dự đoán hậu quả cộng thêm đối với quách g i a o nản lòng thoái trí không muốn đem tả nghị liên quan đến đến phiền thoái bên trong cao phong biết tả nghị học qua vo cũng rất có thể đánh nhưng đối với phương có nhiều người như vậy hơn nữa đánh hắn to lớn nam tử thật không tốt dứt lấy nhục bộ dáng hắn thực s ợ tả nghị thiệt t h lớn lo lắng cao phong không có ngẫm nghị chính mình mới vừa rồi lại như thế nào khôi phục lao cao ngươi không cần quản tà nghị nhàn n h ạ t nói bây giờ là chuyện ta nói xong hắn bước về phía trước một bước to lớn nam tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt còn chờ hắn làm s u ấ t bất kỳ phản ứng nào n g ư c bộ vị ẩm ẩm vằn g r ồ i cả người không tự chủ được địa bay ngược ra ngoài sau đó nặng nề mà đụng ở phía sau trên vách tường tà nghị xuất hiện ở hắn nguyên lai đứng thẳng trên vị trí hỏi như vậy tư cách đủ sao chương 83, quỳ xuống tại trong rạp tất cả mọi người bao gồm bị đập bay to lớn nam t ử ở trong không có một cái thấy rõ ràng tả nghị động tác rõ ràng hai bên giữa cự ly có bốn năm bước trong chớp mắt liền hoàn thành đổi vị người kêu kiêu ngạo lớn lối to lớn nam tử đụng vào tường trên vách đá c ư nhiên khảm nhập lõm tường thể ở trong không c ó lập tức rớt xuống như vậy khôi hài tình cảnh tại ạ nỉm trong thường thường có thể thấy được nhưng ở trận không ai có thể cười được trong rạp tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ là dán treo trên tường to lớn nam tử phát ra thống khổ thân â m qua sau một lát hắn mới trở mình lăn rơi xuống mặt đất vùng vây vô lực bỏ lên nay đã là tả nghị hạ thủ lưu t ì n h bằng không cho dù không sử dụng bất kỳ siêu phàm lực lượng nhất trưởng c h ụ c chết đối phương cũng rất đơn giản nhưng đối với phương vừa rồi đối với cao phong có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương như vậy tả nghị hiện tại liền trả lại cho hắn bao nhiêu không có nửa điểm chiết khấu mà lúc này cao phong đã triệt để nhìn trận mắt hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới t ạ nghị lại t r â u bỏ đến trình độ như vậy đánh người như bức họa hoàn toàn là đại hiệp phong phạm hắn rất muốn biết t ạ nghị mất liên ba năm này đến cùng phát sinh cái gì là rơi xuống vách núi đạt được kỳ ngộ ăn chu quả bên trong lực đại tiến sau đó tiềm tu ngàn ngày công thành trở về lao cao trong đầu toàn bộ đều b ộ t não ba ba ba thanh thúy tiếng vỗ tay đột ngột văng lên vỗ tay là ngồi ở trường cắt phát ở giữa vị trí một người nam tử trẻ tuổi hán đại khái hai mươi x u ấ t đầu niên kỷ tướng mạo anh tuấn sắc mặt tái nhận hai trái đeo mai tạo hình khoa trương vòng hai trên mặt mang bất cần đời nụ cười nhìn về phía tả nghị trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều vẻ tán thưởng nam tử trẻ tuổi tả h ư u phân biệt liên tiếp một vị t i ể u diễm mỹ nữ nhìn tư thế liền biết hắn là trong dạp vai chính rất tốt h ắ n dương khởi hạ ba nói có thể một k í c h đánh bại thiết gấu ngươi có tư cách xưng võ đạo r a vừa vặn ta lần này từ đế đô đến giang nam tới chơi bên người ít cái muôn khách ngươi về sau liền cùng ở bên cạnh ta hảo cái gọi là môn khách kỳ thật chính là tô vẽ nha s ư ơ n g chỉ là những cái kia chuyên môn cùng đại quý tộc đại quan liêu cùng phú h ả o tiêu khiển vui đùa nhân vật nhân vật so với cho săn nô tài mạnh mẽ một ít nhưng là mạnh mẽ không nhiều l ắ m ít để cho một vị võ đạo gia sản chính mình tô vẽ hắn nói h ơ i hợt hơn nữa còn giống như cho tả nghị thật lớn mặt múi ngươi rất có phúc khí a vị kia ngồi ở quách dao bên người cao g ầ y nam tử cười nói đ á c tội chúng ta trình viễn trình ít có có thể được hắn ưu hái đây là ngươi may mắn ta đây cũng cho mặt mũi ngươi hắn nhìn quách g i a o nhất nhãn rồi hướng tả nghị nói nữ nhân này để cho bằng hữu của ngươi mang về hảo chính là vui đùa một chút mà thôi không lấy nàng ngươi lưu lại trước cùng trình ít uống vài chén loại này hoàn toàn không thèm che giấu nhục nhã để cho quách g i a o khó chịu nổi tới cực điểm nàng trả lại miễn cưỡng cố n ở một nụ cười mà lúc này cao phong tim như bị đau cắt nếu như không phải là lo lắng tả nghị hắn khẳng định cũng không quay đầu lại rời đi tả nghị đạm mạc địa quét vị kia c h â u bọ phạm ít thiếu một nhãn quay người trở lại cao phong bên người lao cao hắn nói người trước đi ra bên ngoài đều ta tối nhiều mấy phần t r u n g cao phong không khỏi gật đầu mở cửa phòng đi ra ngoài nhưng hắn liền đứng ở ngoài cửa không có rời xa như vậy vạn nhất nếu tả nghị tao ngộ nguy hiểm gì vậy hắn coi như là liều cái mạng này cũng phải r ú t vội vàng dạng này cách nghĩ khả năng rất ngu nhưng hắn tuyệt sẽ không hối hận cao phong vừa mới ra ngoài cao gầy nam tử cầm qua một lọ rượu đỏ ngược lại một ly vừa cười vừa nói ngươi trước kính trình thiếu một chén à, mọi người quen biết một chút về sau có việc trình ít cũng sẽ bảo kê ngươi trình xa cái cằm dương có càng cao tà nghị sờ sờ chính mình cái cằm nói trình xa đúng không ta lưu ở chỗ này chỉ là muốn báo cho ngươi phiền thoái ngươi về sau quản tốt chính mình chó đừng cho hắn cắn loạn người bằng không chúng ta cùng chó đều theo đánh hắn nói đến chó chữ thời điểm ánh mắt tử cao gầy nam tử trên mặt lướt qua về phần trên mặt đất cái kia đang dãy giụa tả nghị căn bản chẳng muốn lại nhìn lên một cái cao gầy nam tử cũng đồng ốc sắc mặt rồi đột nhiên cứng ắ c nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị trong ánh mắt lộ ra vài phần âm độc mà trình xa lại là cười ha hả có rượu mời không uống hết lần này tới lần khác muốn uống rượu phạt hắn cười đứng dậy thế nhưng trong ánh mắt không có nửa điểm t i ê u ý đôi mắt chỗ sâu trong chớp động quỷ dị hào quang thần s ắ c trở nên điên cuồng mà dữ tợn hắn bỗng nhiên d ơ tay chỉ hướng tả nghị lạnh lùng quát quỳ xuống cho ta ông trong g i ạ p rồi đột nhiên vang lên một loại thanh âm trói thai rất giống là loại kia âm ly dít gạo kề thế nhưng càng thêm bén nhọn xuyên qua màng thai đâm vào đại não để cho người bên cạnh tất cả đều thống khổ địa c h e l ô thai phanh phanh phanh bây đặt tại trên bàn trà chén rượu cùng bình rượu đồng thời pha thoái đỏ thâm t i ể u dịch nhất thời chạy x u ô i đầy đất điện như vậy cảnh tượng quả thật làm cho người ta sợ hãi sau đó t ạ nghị hoàn toàn thờ ơ nhìn đối phương ánh mắt như là l ư ớ t si mất đi hiệu lực trình sa s ư ơ n g sở biểu tình có chút buồn cười từ khi hắn thức tỉnh siêu phàm năng lực trả lại chưa từng có đụng phải như vậy tình cảnh cho dù đối thủ thực lực rất mạnh cũng không có khả năng đối với hắn tinh thần công kích thờ ơ quỳ xuống cho ta nhưng trình sa không có bởi vậy đình chỉ công kích ngược lại càng thêm điên cuồng bệnh tâm thần địa lần nữa đối với t ạ nghị giống to hai cỗ máu tươi đồng thời từ hắn trong lỗ mũi chảy ra đây là vượt qua hạn kích phát năng lực mang đến tác dụng v ụ a tà nghị trả lại không dạng trong d ạ p bị lan đến cá trong chậu nhóm trước không chịu nổi bọn họ nhao nhao lăn té trên mặt đất hai tay gắt gao che lỗ thai phát ra thê lương kêu thảm thiết tà nghị cười cười nói nghĩ như vậy quỳ kia chính ngươi quỳ xuống hảo hắn vừa dứt lời tràn ngập tại trong d ạ p rít gào tiếng kêu nhất thời biến mất đang toàn lực thi triển năng lực trình xa như là bị một cái vô hình nắm tay hung hăng nện ở mặt đầu mánh liệt hướng về sau ngưỡng máu mũi bao tố phi a lúc này đến phiên hắn kêu thảm thiết hai tay gắt gao che đ ầ u mình không tự chủ được địa quỳ giảm xuống đất ánh mắt cùng trong lỗ thai đồng thời toát ra máu quả nhiên là loại n u nhược tà nghị chợt chợt hai tiếng quay người chuẩn bị rời đi nhưng ở đưa tay bắt lấy tay cầm cái cửa nháy mắt hắn nghiêng đầu lại nói ta là tả nghị tả hữu trái nghị lực nghị ở lại lâm giang trấn muốn tìm chàng tử lời bất cứ lúc nào cũng là hoan n g h ê n t r ì n h xa là tả nghị gặp được vị thứ hai siêu phẳng giả hắn năng lực có phần tương tự chu thần đâm nhờ vào lực lượng tinh thần kích phát phóng ra cũng có chứa sóng âm thuộc tính có thể trực tiếp công kích đối thủ thần hồn ý chí nhưng cả hai hoàn toàn không tại cùng một t ầ n g thứ đối với tả nghị phóng ra không khác châu châu đa xe tả nghị tối không ý kỵ chính là tinh thần cùng linh hồn công kích hắn thiết b í c h ý chí tại c h u y ể n kỳ giai vị thời điểm được xưng tối cường tâm linh vũ sư cũng không cách nào công phá hiện giờ tấn chức thánh vực chỉ sợ mạnh hơn càng mạnh nhưng tả nghị cũng không phải là chỉ chịu đánh không hoàn thủ người hắn cũng không có nhiều làm cái gì chính là đem đối phương tinh thần công kích kể hết bắn ngược trở về đây là thiết b í c h lý trí năng lực trình xa căn bản gánh không được trực tiếp liền tan vỡ vị này châu bỏ phạm ngược lại sẽ không chết cũng sẽ không biến thành ngu ngốc người sống đời sống thực vật thế nhưng hắn năng lực đã triệt để phế bỏ hơn nữa về sau tâm tình không thể có bất kỳ kịch liệt ba động bằng không đem thống khổ nếu như hắn nghĩ sống sót tiêu biện pháp tốt nhất chính là cạo t r ọ c phát đi trong miếu làm cái thanh tâm quả dục hòa thượng đối với phật tượng niệm kinh gõ cá gỗ sau đó triệt để quên chính mình đã từng trâu bỏ nhiều năm đối với tả nghị mà nói đây chỉ là tiểu trừng phạt đại giới không thoát đối phương hiển nhiên rất có lai lịch cho nên hắn dứt khoát làm rõ thân phận của mình tỉnh đối phương tốn sức điều tra ảnh hưởng đến người bên ngoài tả nghị không thích gây chuyện nhưng là tuyệt không sợ phiền phức lao tả đang ở ngoài cửa chờ đợi cao phong nhìn thấy tả nghị xuất ra nhịn không được hỏi người không sao chứ lệ tinh khách sạn bao xương cách gâm hiệu quả vô cùng tốt đóng cửa lại về sau bên trong cho dù đánh cho lòng trời lở đất trong hành lang cũng rất khó nghe được cái gì động tĩnh cho nên cao phong căn bản không biết phát sinh chuyện gì nhưng hắn vừa rồi cũng nhận được một chút xuyên thấu vách tường siêu năng sóng dư ảnh hưởng lúc này nội tâm rất là lo sợ nghi hoặc hắn tuyệt không muốn nhìn thấy tả nghị bởi vì chính mình gặp chuyện không may không có việc gì tả nghị cười nói ca hiện tại rất châu b ò ai có thể để cho ta có việc ngươi liền khoác lác đi a cao phong cuối cùng là yên lòng tâm tình cũng trở nên nhẹ n h õ n không ít chúng ta đi thôi ta nghị gật gật đầu đi chương 8 á m không phải là ngu xuẩn đê c ử đọc hệ thống phải chết lăng tiêu đại thánh chu ma kỳ hiệp truyền hồng hoàng chi la hầu vấn đạo cùng quốc dân nữ thần xuyên việt đi tu tiên tinh linh ngắn quần tiểu tử vàng óng vũ em chơi chuyển xa hộp dị giới sáu năm chế phù học giáo dục bắt buộc cứu vớt thế giới từ trọng sinh bắt đầu cao phong đương tả nghị cùng cao phong đi ra lệ tinh khách sạn đứng ở ven đường chuẩn bị ngăn xe taxi thời điểm quách g i a o lảo đảo chạy qua nàng bộ dáng rất là chật vật trên mặt trang điểm toàn bộ hoa mang trên mặt rõ ràng vệt nước mắt chóng mặt mở mắt ảnh phảng phất tiểu xỉu đầu bù tán phát địa dẫn theo túi sách dưới chân một cái giày cao góp cũng không biết chạy chạy đi đâu quách g i a o biểu tình rất phức tạp xấu hổ phẫn nộ cùng tuyệt vọng đan chéo cùng một chỗ để cho nàng nguyên bản coi như xinh đẹp mặt trở nên vật mẹo cao phong xoay người lại nhìn xem nàng trong ánh mắt toàn bộ đều thất vọng cùng thống khổ tà nghị v ô vỗ b ả vai hắn nói ta đi rút điếu thuốc ngươi cùng nàng hảo hảo nói chuyện a tà nghị thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào trợ giúp bạn tốt giải quyết trên mặt cảm tình vấn đề huống chi vẫn là như vậy sự tình là người đàn ông cũng không thể nhận a cao phong yên lặng gật đầu tà nghị dọc theo lối đi bộ đi về phía trước x u ấ t một đoạn khoảng cách sau đó đứng ở ven đường bồn u hoa bên cạnh hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra thuốc lá cùng cái bật lửa cho mình điểm một điếu thuốc tả nghị không có nghiện thuốc lá bình thường cũng rất ít hút thuốc nhưng có đôi khi hắn cũng sẽ châm một điếu thuốc rút hai phần khói lửa tả nghị ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một chút cao phong lấy hắn năng lực cho dù cách khoảng cách xa như vậy muốn nghe được giữa hai người nói chuyện cũng là rất chuyện dễ dàng tình nhưng tả nghị là nhìn xa xa vô ý đi thám tính cái gì mấy phút nữa tả nghị một điếu thuốc còn không có rút xong cao điểm liền một mình đi tới hắn vành mắt hồng hồng tả nghị không nói gì địa điểm điếu thuốc đưa cho hắn với tư cách là bằng hưu lúc này căn bản không cần nhiều lời không cần hỏi nhiều một điếu thuốc liền là đối với hắn tốt nhất tán ủi tạ cao phong tiếp nhận thuốc lá hung hăng địa rút một ngụm nuốt đến trong phổi mới gọi ra k h ú c khục khục hắn bị bị nghẹn s ặ c đến tê tâm liệt phế s ặ c đến nước mắt đều chảy ra t ạ nghị liết hắn một cái từ trong tay hắn đem thuốc lá cầm về không muốn bạn tốt mình bị khói l ử a cho tươi sống s ặ c chết cao phong cười khổ qua quá mức a t ạ nghị ngửa đầu rút điếu thuốc không có lại để ý tới hắn lao tả qua một lát cao phong hỏi có thể lại theo giúp ta đi uống hai chén sao thanh âm hắn rất là khàn khàn không có vấn đề đốt tà nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp n g ư ờ i nghị uống nhiều lâu liền uống nhiều lâu địa phương ta tới an bài r ù i tắt trong tay thuốc lá ném đến bên cạnh trong thùng rác hắn tự tay ngăn lại một cố đi ngang qua xe taxi lôi kéo cao phong cùng tiến lên xe sư phó phiền thoái đi cảnh vườn cư xá cao phong có chút kinh ngạc nhìn xem tả nghị nhưng không hỏi đương xe taxi đến cảnh vườn cư xá cửa lớn tả nghị nói với tài xế sư phó phiền thoái ngươi ở nơi này đều chừng mười phút đồng hồ phí tổn ngươi theo toán cám ơn hắn rồi hướng cao phong nói ngươi liền trong xe đều ta ta rất mau trở lại cao phong nhịn không được hỏi ngươi đi đâu tả nghị cười cười nói nữ nhi của ta tại ta sư mẫu trong nhà ta đi qua nói một tiếng sẽ trở lại cao phong ấ y n ấ y vậy ta còn chính mình trở về à? hiện tại hắn tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều không được tả nghị nói ngươi nhất định phải đều ta đã nói cùng ngươi uống rượu hay theo ngươi nữ nhi của ta buổi tối có thể ở tại sư mẫu gia nói xong tả nghị mở cửa xe xuống xe bộ hành đi đến lương tuyết mai gia đến địa phương gõ cửa mở cửa chính là thương vũ lâm thời gian v ừ a vặn không có vượt qua m ộ ư ơ i một giờ thương vũ lâm kinh ngạc ngươi thật là đủ đúng giờ ta còn tưởng rằng ngươi không đến đâu đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi nàng để cho tả nghị vào cửa hạ giọng nói bảo nhi đã nằm ngủ nếu không để cho nàng ngủ ta chỗ này à hảo tả nghị gật gật đầu nói ta nhìn một chút nàng liền đi nếu đổi lại là những người khác gặp được tình huống như vậy k i a đánh cho điện thoại cho thương vũ lâm nói một tiếng là được nhưng tả nghị không được tả nghị đã đáp ứng bảo nhi phải ở mười một giờ tiến đến tiếp nàng đương nhiên muốn nói lời giữ lời thủ tín có thể là trọng yếu phi thường mỹ đức tín ngưỡng dù cho lại chuyện nhỏ thất tín một lần đều muốn tổn thất đại lượng tín ngưỡng lực người khác qua mới coi x o n g thành lời hứa lại để cho bảo nhi ở chỗ này kia liền không có vấn đề lúc này lương tuyết mai cũng đã nằm ngủ tả nghị không làm kinh động sư mẫu đi theo thương vũ lâm lạng yên đi đến nàng khuê phòng thương vũ lâm gian phòng bố trí được rất ấm áp tuy bình thường nàng tại võ đạo trong quán thường thường biểu hiện ra kiên cường một mặt nhưng ở thuộc về mình tiểu trong ổ nàng chân chính tính cách thông qua phòng ngủ trang trí liền có thể đoán được trong phòng mở điều hòa nhiệt độ đ i ề u đến vội vặn tiểu nha đầu đang ngủ trên giường trên người đang đắp một mảnh chăn mỏng thái khắc ghé vào bên giường nhìn thấy tả nghị lập tức định nọt điệu loạng c h o n g cái đôi ra ra ngồi sổm phiêu trên cửa buồn ngủ tả nghị tại mép giường ngồi xuống nhờ vào đèn bàn nhàn nhạt ánh sáng rừng ở chính mình yêu nhất bé gái lòng tràn đầy ôn nhu hắn túi đầu tại bảo nhi trên c h á n hôn một ngụm ừ không nghĩ tới tiểu nha đầu c ư nhiên bị hôn tỉnh mơ mơ màng màng điệu nửa mở mắt ba ba tà nghị nhẹ giọng nói ra bảo bối ba ba còn có chút sự tình buổi tối ngươi đi nằm ngủ ở đây cùng vũ lâm tỉ tỉ một chỗ được không nào bảo nhi gật gật đầu ừ ngoan tà nghị nhịn không được lần nữa cúi đầu hôn một cái nói ngủ đi bảo nhi nhắm mắt lại một lần nữa ngủ đi qua nhìn lên ngủ được càng thêm an tâm tà nghị tiếp tục ngồi một lát sau đó đứng dậy đối với vẫn đứng tại môn khẩu thương vũ lâm nói sư tỉ phiền t o á i ngươi thương vũ lâm khẽ sảng giọng theo ta khách khí như vậy làm gì bữa bữa nàng còn nói thêm mẹ ta rất thích bảo nhi ta cũng đồng dạng ngươi có việc hay đi đi buổi sáng ngày mai ta mang nàng tới võ đạo quán ngươi cứ yên tâm đi tà nghị gật đầu ừ ta đây đi hắn rời đi thương vũ lâm ra lại trở lại cửa tiểu khu thời điểm xe taxi trả lại đầu ở chỗ đó tà nghị mở cửa xe đi lên nói với tài xế sư phó đi đến từ ngõ hẻm tiến tử ngõ hẻm là hàng châu có phần có danh tiếng b ữ a ăn khuya một mảnh phố hội tụ thiên nam địa bắc quả v ậ t mỹ thực giống phong phú giá rẻ vật đẹp trước kia niệm đại học thời điểm tả nghị cùng cao phong liền thỉnh thoảng địa chạy qua tới trà sắt một bữa sau khi tốt nghiệp cũng thường như cũ tại nhà kia quen thuộc nhất quán đồ n ư ớ n g trong tả nghị một hơi điểm hai trăm ba trăm phần ăn mặn tố xấy n ư ớ n g chua ơi lại để cho tiểu nhị đưa tới ba dương tây hồ bia tại trên ghế ngồi ngồi xuống tả nghị cầm lấy hai chai bia trực tiếp vạn khai mở nắp bình đưa cho cao phong một lọ tới bình lớn trang tây hổ bia từng là hai người yêu nhất hương vị không kém giá cả rất rẻ tả nghị không kém tiền nhưng uống chính là này miệng quen thuộc hương vị cao phong tiếp nhận bia cùng tả nghị đụng bình n g o i chan đây một đại c h a i bia hai người đều là đối với bình thổi một hơi uống đến sạch sẽ xế. thoải mái cao phong buông xuống vỏ chai rượu bôi cầm ngoài miệng bọc biển nói uống tới uống đi còn là hổ bia uống ngon nhất tả nghị cười nói hiện tại ta trở về về sau chúng ta có thể thường thường qua h ư ớ n g a cao phong lại trầm mặc qua thật lâu hắn mới mở miệng nói lao tả ta cùng quách dao chia tay t a nghị gật gật đầu ừ như vậy nữ nhân chẳng phân biệt được còn giữ tiếp tục chụp mũ a cao phong nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói ta ý định ngày mai sẽ từ trước sau đó đi xuân thành xuân thành t a nghị kinh ngạc tại sao phải đi vào trong đó cao phong không phải là hàng châu người địa phương nhưng xuân thành cũng không phải nhà hán hương triệu lệ lệ tại nơi này cao phong trả lời để cho tả nghị ngạc nhiên ngươi là ý định truy hồi triệu lệ lệ không cao phong lắc đầu ta sẽ không đi tìm nàng ta liền nghĩ cùng nàng sinh hoạt tại cùng một cái trong thành thị tả nghị tức cười tả nghị đã minh bạch từ đầu đến cuối cao phong nội tâm đều không có chân chính quên hắn trước bạn gái có lẽ hắn cùng quách giao kết hôn sanh con an gia lập nghiệp thời gian hội qua đi mất đoạn này khắc khổ khắc sâu trong lòng cảm tình nhưng mà quách giao phản bội hắn cao phong cười khổ lão tả ngươi nói ta có phải hay không rất ngu vâng tà nghị cho thành thật trả lời ngươi không phải là ngu xuẩn à, cho nên ta liền không khuyên giải ngươi uống rượu hắn lại mở ra hai chai bia cửa ngõ ngoài có người đang tại làm siếc đạn lấy đàn ghi ta hát thương cảm ca dao giống như ta vậy ưu tú người vốn nên sáng lạn qua cả đời như thế nào hơn hai mươi năm kết quả là trả lại trong biển người chìm nổi giống như ta vậy người thông minh đã sớm cáo biệt đơn thuần như thế nào còn là dùng một đoạn tình đi đổi một thân vết thương giống như ta vậy mê man g người giống như ta vậy tìm kiếm người giống như ta vậy tầm thường vô vi người cao phong đại khẩu địa uống vào địa nước mắt không tự chủ lưu canh hai đưa lên tiếp tục cầu phiếu đề cử chương ú thích, tám mươi lăm vượt qua quản cục cao phong đi tại cùng tả nghị phải say một cuộc sáng ngày thứ hai hắn liền dứt khoát kiên quyết rời đi hàng châu chỗ này sinh hoạt m ộ ư ơ i năm thành thị lên tàu đường sắt cao tốc đi đến hơn hai n g h n km bên ngoài xuân thành lại nói tiếp cũng rất có ý tứ cao phong bắt đầu vốn định là từ t r ư ớ c kết quả tại tiểu điếm trong phòng vừa mới tỉnh lại liền đón đến công ty gọi điện thoại tới hắn bởi vì trái với công ty kỷ luật bị khai trừ nhưng cao phong đã căn bản không quan tâm hắn tại trong điện thoại di động cầm cái kia đấu kỵ người tài trưởng phòng quản lý thống mạ một nữa tắc nghẽn thật lâu ý niệm trong đầu bởi vậy triệt để thông suốt cao phong thậm chí cũng chẳng muốn đi công ty lấy chính mình vật phẩm tư nhân hắn và tả nghị một chỗ phản hồi chính mình thuê ở độc thân công ngụ đóng gói thu thập hành lý đem không dùng được mang không đi vật phẩm toàn bộ đưa cho quen thuộc l ắ n g d i ề n hoàn thành thoái tô thủ tục cao phong liền mang theo đơn giản hành lý bước trên đi đến xuân thành đường đi tả nghị đưa hắn đưa đến hàng châu đường sắt cao tốc đứng lao tả tại kiểm tra an ninh miệng trước khi chia tay sau cao phong dùng sức ôm tả nghị một chút nói có rảnh nhất định phải mang nữ nhi đến xuân thành tới chơi ta khả năng muốn ở bên kia sinh hoạt thời gian rất lâu hắn chuẩn bị lấy ra sở hữu tích góp tại xuân thành mở một nhà đặc sắc nhà hàng nhỏ hơn nữa ôm không thành công tiện thành nhân ý nghĩ nhất định tả nghị v ô v ô b ả vai hắn nghiêm túc nói nếu như gặp được cái bao nhiêu khó khăn ngàn vạn nhớ do gọi điện thoại cho ta ha ha cao phong cười nói ta sẽ nhưng tả nghị rất rõ ràng chính mình người bạn tốt gặp được khó khăn đều là mình cắn răng ngạch kháng chưa bao giờ chịu đi phiền thoái người khác tà nghị thật sự quá rõ ràng cao phong tính cách hắn nói ta tại ngươi trong ba lô thả ít tiền toán ta cho ngươi mượn chờ ngươi nhà hàng lợi nhuận trả lại ta cao phong tức giận lao tả ngươi đây là làm cái gì hắn bắt lấy ba lô muốn mở ra khóa kéo thế nhưng bị tả nghị ngăn cản tà nghị nói nếu như ngươi còn tưởng là ta là bằng hữu kia liền nhận đừng nói nhảm không cần lại nói tả nghị sớm đặc biệt chạy tới ngân hàng lấy ra mười vạn tiền mặt đang giúp cao phong thu thập hành lý thời điểm vụ n trộm nhét vào hắn ba lô xem như chỉ mình một chút tâm ý bởi vì tả nghị biết những năm gần đây cao phong cũng không có tồn hạ bao nhiêu tiền mà mở nhà hàng nhỏ thành phẩm cũng không thấp nay mười vạn khối có khả năng giúp được hắn mà nhiều hơn nữa kia cao phong một trăm phần trăm sẽ không cần cao phong rẽ rủa bất quá tả nghị cộng thêm cự ly trèo lên xe thời gian cũng nhanh đến cho nên chỉ có thể tiếp nhận hạ xuống trân trọng thuận buồm xuôi gió giúp nhau cáo tử tả nghị đưa mắt nhìn cao phong đi vào kiểm tra an ninh miệng rất nhanh tiêu thất tại chen trúc giữa đám người trong lòng không khỏi buồn vô cớ chuyện đã xảy ra trên cơ bản chính là như vậy cùng thời khắc đó hàng châu thành phố đệ nhất trung tâm bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh nằm tựa ở cao cấp hộ lý trên giường bệnh trình viễn hữu khí vô lực địa ngồi đối diện tại trước giường một người trung niên nam tử nói lư chủ nhiệm ta mãnh liệt yêu cầu các ngươi đem hung thủ đem ra công lý vị này đến từ đế đô trình ít sắc mặt tái nhuận vô cùng ánh mắt tán loạn tinh thần bề n h o à i ăn mặc trắng thuần sắc quần áo bệnh nhân hấp hối bộ dáng rất giống là bị m ộ ư ơ i tám vị tráng hán không thể miêu tả qua mảnh mai thiếu nữ mà trình v i ệ n thổ lộ hết đối tượng lưu chủ nhiệm vị trung niên nam tử này đại khái khoảng bốn mươi tuổi tuổi trường mày rậm mắt to ngũ quan đoan chính thân mặc một bộ đen lam sắt chế phục ngực trái trả lại đeo theo từng mai long văn huy trương n g h e xong trình v i ệ n lên án lưu chủ nhiệm bất động thanh sắc gật đầu hắn quay đầu hỏi bên cạnh một vị cô gái trẻ tuổi tiểu cầm đều nhớ kỹ sao cô bé này đang tại máy tính bảng thượng gõ gõ đánh nghe vậy vội vàng trả lời chủ nhiệm đều nhớ kỹ vậy tạm thời cứ như vậy đi lư u chủ nhiệm đối với trình viễn nói chúng ta hội tiến hành điều tra ngươi nghỉ ngơi thật tốt điều tra trình viễn sắc mặt nhất thời trướng đến đỏ bừng nộ khí dâng lên nhịn không được cao giọng rít gào nói trả lại cần gì điều tra còn không nhanh bắt người các ngươi vượt qua quản cục là làm gì ăn hắn còn không có mang s o n g liền không tự chủ được địa phát ra thê lương kêu thảm thiết ngã xuống giường giơ hai tay lên gắt gao ôm lấy đầu mình trên trán gân xanh nô lên cả khuôn mặt lô vặn vẹo đến biến hình hờ tờ tờ tờ s a a a như g i ế t heo tiếng gào thét vang vọng tất cả săn sóc đặc biệt phòng bệnh vẫn đứng tại đầu giường bên cạnh y d ì tá tay mắt lanh lẹ thao lên một cái ống chích thuần thục địa đánh vào chỉnh v i ệ n trên cánh tay rót vào một châm cường hiệu c h ấ n định tề tại dược hiệu dưới tác dụng trình viễn không được kêu t h ẳ n g thiết hắn ý thức dần dần mơ hồ sau đó ngủ thật say lãnh đạo đánh xong c h â m ý di tá khẩu khí huyện chuyển địa đối với lư u chủ nhiệm nói người bệnh hiện tại cần nghỉ ngơi ta biết lư u chủ nhiệm đứng dậy tiểu cầm kia chúng ta đi thôi tiểu cầm vội vàng ôm lấy máy tính bảng đi theo hắn một chỗ rời đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi đến trên hành lang nữ hải le lơi nói vị này thật là đủ t h ẳ n g á lời tuy nhưng nói như vậy nhưng trong giọng nói của nàng không có nửa điểm đồng tình ý tứ ngược lại lộ ra một cố vui sướng trên nôi đau của người khác hương vị cấp e tâm linh loại siêu phàm giả a lư chủ nhiệm cảm thán nói cứ như vậy phế hơn nữa hắn đại nao rất có thể xảy ra vấn đề về sau nhất định phải bảo trì tâm tình ổn định bằng không sử dụng như vừa rồi như vậy xuất hiện kịch liệt thống khổ sống không bằng chết ta cái kia tả nghị thật lợi hại tiểu cầm nói ta nghe nói trình viễn tại trong hội rất lơ lối lúc này hắn xem như đánh lên thế i bản ừ lư chủ nhiệm đồng ý tả nghị cũng hẳn là tâm linh loại siêu p h à m giả ta để cho ngươi t r a hắn tư liệu t r a được bao nhiêu tư liệu cơ bản có tiểu cầm nhanh chóng đem máy tính bảng n g â g trong tay vừa đi vừa mở ra bên trong file đọc c h ầ m nói tả nghị nam hai mươi tám tuổi hàng châu thành phố lâm giang chấn người gia đình địa chỉ là hàng châu giang tân khu lâm giang chấn số một mã số giấy chứng minh nhân dân đối với chủ nhiệm nghiệm xong tả nghị tư liệu cơ bản tiểu cầm đem cứng nhắc đưa cho lư chủ nhiệm nơi này có một đoạn tả nghị thích quán video thích quán lư u chủ nhiệm tại giữa thang máy dừng bước lại tiếp nhận cứng nhắc chăm chú nhìn một lần nữ hải từ trên inter đào loạt tới video đoạn video này tại võ minh diễn đàn trong rất đỏ tiểu cầm nói ta xem diễn đàn bên trong bình luận tất cả mọi người nói hắn là thiên tài võ đạo gia ừ lư u chủ nhiệm gật gật đầu đúng là có bản l ĩ n h thật sự t r ì n h viễn thủ hạ cái kêu cựu đoạn cách đấu sĩ cũng không phải hắn một chiêu chi địch cái này tả nghị hẳn là tại đi qua mất tích kia trong ba năm thất tỉnh năng lực tạm thời không biết ngươi nói hải quan phương diện chỉ có hắn xuất cảnh kỷ lục không có nhập cảnh kỷ lục nhìn lên vị này trên người có không ít bí mật ta tiểu câm hỏi dò vậy chúng ta chúng ta lưu chủ nhiệm mặt giản r a cười nói như vậy nhân tài chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua chứ mất tích ba năm chống giống tả nghị thân phận lai lịch rất trong sạch hơn nữa không có bất kỳ phạm tội ghi chép tối hôm qua phát sinh ở lệ tinh khách sạn cờ tờ vờ trung tâm xung đột lưu chủ nhiệm kỳ thật đã điều tra phải vô cùng rõ ràng có thể nói trách nhiệm trên cơ bản đều tại trình viễn bên này buồn cười vừa rồi trình viễn trả lại liều mạng đi phía trái nghị trên người dội nước bẩn muốn để cho hắn đem tả nghị bắt lại đương vượt qua quản cục là bọn hắn trình ra khai m ở a thực nếu nói về tả nghị đó cũng là thuộc về phòng vệ chính đáng đồng thời rất chú ý chừng mực trình viễn hoàn toàn là gieo gió gật bão tiểu câm nháy mắt mấy cái hỏi ngài sẽ không sợ kinh thành trình gia bên kia tối hôm qua gặp chuyện không may đế đô trình gia đã có người đem điện thoại đánh tới giang nam hành tỉnh vượt qua quản cục đồng thời trong đêm phái người hạ xuống cho nên lư chủ nhiệm mới sẽ đích thân tới bệnh viện tiến hành điều tra trình gia lư chủ nhiệm mỉm cười kinh thành trình gia toán cái thứ gì hắn cùng họ t r ì n h cũng không quen biết nhà ai hảo phú chân chính để mắt bọn họ hơn nữa hắn ý vị thâm trường nói hơn nữa trình viễn đã phế trình viễn là kinh thành trình ra mấy năm gần đây tới liều mạng thổi phồng thiên kiêu đệ tử tuổi còn trẻ liền có được cấp e thực lực tiềm lực s á c thực phi thường lớn là có thể để cho người khác cao liếc mắt nhìn thế nhưng hiện tại trình viễn dị năng phế bỏ kia trình ra trả lại lấy cái gì tới thổi đem so sánh ra một vị thiên tài võ đạo gia hư hư thực thực tâm linh loại siêu phẳng giả mới là lư chủ nhiệm thực chính là mớn mấy năm gần đây tân thức tỉnh người càng ngày càng nhiều lư chủ nhiệm suy nghĩ một chút nói tiểu cầm ngày mai ngươi liền cùng tiểu vương cùng đi gặp thấy hắn nhớ rõ thái độ nhất định phải hữu hảo ừ tiểu cầm nắm chặt nắm tay thầy nói chủ nhiệm ta nhất định sẽ đưa hắn kéo vào đội ngũ chúng ta trong lư u chủ nhiệm ha ha cười cười hắn bình thường thường xuyên mang theo tiểu cầm liền lại ưa thích thấy được cô bé này nguyên khí tràn đầy bộ dáng cảm giác mình cũng đi theo thay đổi tuổi trẻ rất nhiều c á n h một đưa lên c ầ u phiếu đề cử duy trì cảm ơn chương 86, thiên tài mỹ thiếu nữ đưa đi cao phong tả nghị lại đến đến võ đạo trong quán thời điểm đã tới gần giữa trưa quen thuộc kiếm phòng tôn cường vẫn còn ở kiên nhẫn mà đối với kiếm n g ô huy chém vương tiểu kiều mồ hôi đầm địa địa c ó quắp ngồi trên sàn nhà xoa bóp lấy đau nhức cánh tay bảo nhi dựa vào cái ghế nhỏ tay nâng giữ âm chén uống nước thái khắc tại bên người nàng nhảy về phía trước mại manh mà vẹt ra ra đứng ở kiếm trên kệ dướn cổ lên tám mươi tám mươi tám mươi tiểu cương đồng học nghe muốn đánh nhau chim ba ba nhìn thấy tả nghị đi vào tiểu nha đầu lập tức từ trên ghế nhảy xuống nhanh chóng về phía hắn đánh tới thái k h ắ c hấp tấp địa theo ở phía sau bà bối tả nghị cười ha hả điệu túi người ôm nàng lên hỏi nghĩ ba ba không có b ả o nhi rất chân thành gật đầu nghĩ tả nghị nói ta cũng nhớ ngươi mặc dù chỉ là cách r a đại nửa ngày thời gian thế nhưng tả nghị nội tâm vẫn luôn ghi nhớ lấy nàng bây giờ nhìn đến nàng ôm nàng một lòng mới chân trinh có thể an định lại vương tiểu kiều, kiều nhăn nhăn cái mũi âm thầm độc miệng sư phụ của mình như vậy buồn nôn nhưng đồng thời lại cảm thấy hâm mộ nàng nhớ rõ tại rất khi còn bé ba ba đối với nàng cũng là như thế này thân mật thế nhưng là lớn lên liền có sự khác nhau mặc dù đối với nàng như trước rất sủng ái lại là cũng không có đi qua loại cảm giác đó mà tôn cường không có nghĩ nhiều như vậy hắn thả tay xuống trong luyện tập một kiếm cầm qua khăn mặt loạn xạ sát hai thanh mồ hôi cung kính hỏi sau nói lao sư hảo ừ t a nghị gật, gật đầu tôn cường là tả nghị nhập chức thiên hoàng về sau sở thu vị thứ nhất đệ tử mặc dù nói thiên phú cũng không phải vô cùng cao nhưng chăm chỉ nỗ lực kiên trì khắc khổ tại kỵ sĩ luyện thể thuật cơ bản kiếm thuật cùng cự long hô hấp pháp tam phương mặt tu hành đều có rõ ràng tiến bộ tôn cường chính mình không biết nhưng tả nghị thấy rất rõ ràng hán khí lực hình thể cử chỉ động tác cùng hô hấp tiết tấu đang hướng phía một vị chân chính kỵ sĩ phương hướng chuyển biến tuy cách cách đột phá tầng thứ còn kém rất xa nhưng đã đặt cơ sở suy nghĩ một chút tả nghị nói ngươi luyện tập có không sai ngày mai ta lại truyền thụ cho ngươi tân luyện thể chiêu thức tôn cường nhất thời đại hỷ tạ ơn sứ phụ từ khi luyện tập tả nghị truyền lại thụ luyện thể thuật hắn hoàn toàn có thể đủ cảm giác được bản thân đã phát sinh biến hóa hắn thể trọng đang giảm xuống lực lượng tại tăng cường năng lực phản ứng đề cao rất nhiều hơn nữa trạng thái tinh thần càng ngày càng xuất sắc trọng yếu nhất là hắn có được nhất định năng lực tự vệ không còn là nguyên lai、like、cái kia làm cho người ta khi dễ lừa gạt mập mạp chết bẩm đây chính là vì cái gì tôn cường mỗi ngày tại kiếm trong phòng huy mồ hôi như mưa nguyên nhân căn bản đang nhìn qua tả nghị thích quán sơn hải video hắn lại càng là khát vọng có thể trở thành cùng lao sư đồng dạng cường giả vị nào thiếu niên nội tâm không có một cái giấc ngộng võ hiệp đâu này lao sư vương tiểu kiều không cam lòng rớt lại phía sau điệu chạy qua ra bán nảy sinh ta đâu ta đây đ â u này ngươi trước luyện hảo ta dạy ngươi động tác khắc thật cao theo đổi xa tả nghị buông xuống bảo nhi tức giận nói hai ngày nữa ta muốn khảo hạch không đạt được tiêu chuẩn kết quả ngươi cũng biết vương tiểu kiều, kiều rất quý khuất lão sư ta mỗi ngày đều rất nỗ lực bằng hưu mỗi ngày gọi ta là đi shopping ta không đi thiếu chút khuê mật cũng không có phải làm đốt vậy ngươi luyện tập một lần cho ta xem một chút chính trực tín ngưỡng để cho tả nghị lựa chọn cho nàng một cơ hội nếu ngươi h ợ p cách ta ngày mai cũng c h u y ể n thụ cho ngươi tân t a ơn sứ phụ vương tiểu kiều, kiều lập tức k h ô n g mình hành lễ rất là tự tin bộ dáng không để ý thân thể mệt mỏi nàng tại tả nghị phía trước bắt đầu tập luyện động tác đâu ra đấy mười phần trăm chú một cái luyện thể động tác hoàn thành vương tiểu kiều, kiều trên trán lại buốc lên rất nhiều mồ hôi hai chân đều tại hơi hơi run lên thế nhưng ánh mắt của nàng vô cùng sáng trong t r a n đầy chờ mong mà hỏi lão sư ngài thấy thế nào có hay không h ợ p cách cũng rất khẩn trương bộ dáng tả nghị không khỏi sờ sờ cái cảm nói h ợ p cách làm rất khá tuy tả nghị thỉnh thoảng địa g õ vương tiểu kiều, kiều. tới qua đi nàng k i ề u căng chi khí b ấ t quá thành thật tín ngưỡng để cho hắn không thể nói dối vương kiểu kiều thiên p h ú thực rất tốt hơn nữa hai ngày này nàng cũng s á c thực luyện tập có rất chân thành đem tả nghị truyền lại thụ động tác hoàn thành phải vô cùng đúng chỗ khiếm khuyết đơn giản là cần có thời gian tích lũy hỏa h ậ u a a đạt được tả nghị tán thành vương kiều kiều vui vẻ địa làm thắng lợi thủ thế nàng đắc ý đối với bảo nhi nói tiểu sư muội ta nói A, chúng ta đều là thiên tài mỹ nữ tiểu nha đầu mỉm cười tà nghị không lời đ ị a lắc đầu hảo hảo bảo trì a vương tiểu kiều khoe mẽ biết rồi lão sư tà nghị nhìn nhìn thời gian nói vậy hôm nay liền đến nơi đây à các ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi không muốn luyện được quá ác làm bị thương thân thể là rất khó khăn khôi phục tôn cường cùng vương tiểu kiều thu thập sau khi rời khỏi tà nghị hỏi tiểu nha đầu bà bối ngươi buổi sáng tại nhà bà nội ăn điểm tâm sao đúng nha bảo nhi nói buổi sáng mãi mãi cho ta nấu c à rốt thịt n ạ c cháo còn có t r ứ n g gà cùng sữa bò ta ăn ngon no bụng à, còn có vũ lâm tì tì mua cho ta tân kem đánh răng đánh răng còn có tân khăn mặt là h e o l o k ỳ t t i h ì h ì đúng ba ba đêm qua ta mộng thấy ngươi tìm đến ta thế nhưng ta quá buồn ngủ lại ngủ ta n g h ị giờ khóc giờ cười ba ba tối hôm qua là tới tìm ngươi bởi vì ba ba có việc cho nên để cho ngươi ở lại nhà bà nội hóa ra tối hôm qua chính mình đi qua thời điểm tiểu n h a đầu còn tưởng rằng là nằm mơ đó b ả o nhi bừng tỉnh hãn ả o t g chúng h ị nói, truyền a ta nha, ba ba, ta muốn tham gia cuộc thi sao? Ta đi đi, định đói đầu, điểm ngươi Nhi dại hỏi, buổi kiếm thi Ngươi thi. cái mũi bởi ngươi ăn năng khẳng sáng cũng luyện muốn không cần cuộc thi. Ta nghị nhẹ nhàng điểm một chút nàng cái mũi nhỏ, cơm cuộc cuộc chút một gật khả khờ Bảo à? Ừ. t ở vì ả lại q á Hán nhỏ. t r u thụ phả sở tần cung đình thập tự kiếm thuật cho tiểu nha đầu cũng không phải muốn cho nàng hiện tại liền trở thành một vị tiểu kiếm tay chủ yếu mục đích là trợ giúp nàng rèn luyện khí lực khỏe mạnh phát triển đồng thời vì tương lai đặt nền móng bảo nhi có hơi thất vọng bộ dáng a nàng thật là nhớ mau mau lớn lên a tà nghị không có đọc tâm thuật không biết tiểu nha đầu lúc này ý nghĩ dắt nàng bàn tay nhỏ bé đi chúng ta ăn tiệc lớn đi tiệc lớn ăn tiệc lớn ba ra ra kêu bay tới đứng ở bảo nhi trên bờ vai thái khắc ha ha ha điệu tiếp cận qua chạy nước miếng chỉ cần nghe được tiệc lớn hai chữ nó đều bộ dạng này bộ dáng tà nghị r ộ i ra ngón tay gõ gõ vào đầu chính ngươi về nhà thái khác trả lại rất tốt tuy siêu cấp tham ăn thế nhưng chứa ở vũ trụ khoang thuyền trong ba lô còn là thành thành thật thật cũng có thể mang vào nhà hàng g i a g i a lại không được luôn là không quản được chính mình và táo miệng tại đại ma vương g i ớ i dâm uy g i a g i a h i ể u x ỉ u bảo nhi đau lòng dỗ r ả n h g i a g i a nghe lời ngươi về nhà trước ta cho ngươi mang ăn ngon trở về ngươi muốn ăn cái gì g i a g i a nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động nó lén lén lút lút địa nhìn tả nghị nhất nhãn sau đó đem miệng tiến đến tiểu nha đầu bên thai hạ giọng nói bảo nhi bảo nhi ta muốn ăn hạt dưa đậu phộng dưa ha mi a nha không đúng là hạt dưa đậu phộng bắp r i a n g bảo nhi hé miệng cười biết rồi đuổi đi ra ra vốn tả nghị còn muốn kêu lên thương vũ lâm một chỗ ăn cơm trưa kết quả buổi sáng thương vũ lâm đều ở bên ngoài chạy mua sắm muốn đến xế chiều mới có thể trở về cho nên chỉ có thể mang bảo nhi cơm trưa tuyển như cũ là tiệc đứng bởi vì tiệc đứng xanh sao đầy đủ phong phú hơn nữa các loại điểm tâm ngọt phẩm đầy đủ mọi thứ nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn bảo nhi ưa bất quá lúc này tả nghị không có tuyển lần trước nhà kia xa hoa nhà hàng mà là đổi một nhà sùng vật nhà hàng bên trong sắp đặt chuyên môn sùng vật cho ăn khu như vậy thái khắc cũng không cần lại nuốt ở trong ba lô làm chảy nước miếng vốn mang ra ra đi cũng là có thể chỉ bất quá tả nghị ngại nó ồn ào cho nên chẳng muốn mang tới hoa bảo nhi qua vừa thấy liền thích nơi này ba ba ngươi xem thiệt nhiều cầu cầu a nhà này sùng vật hữu hảo nhà hàng diện tích rất lớn phân thành trên dưới hai tầng sắp đặt trong phòng dùng cơm khu lộ thiên dùng cơm khu sùng vật dùng cơm khu sùng vật hoạt động khu thậm chí còn có sùng vật mỹ dung phòng phục vụ vô cùng toàn diện tà nghị là tại trên mạng lục soát thật đúng là không sai nhà hàng lắp đặt thiết bị phong cách cũng rất ấm áp trên vách tường treo đ ầ y các loại này sinh sùng ảnh t r ụ thấy tiểu nha đầu mục đích không dành cho tà nghị cười sờ sờ nàng đầu bảo nhi ngửa đầu hỏi ba ba ta có thể mang a thái qua bên kia chơi sao nàng trĩa trĩa cách đó không xa sùng vật hoạt động khu bên kia nhìn lên rất có ý tứ chơi rất khá bộ dáng đi thôi tà nghị nói chơi lập tức trở về ba ba ở chỗ này chờ ngươi h ả o đát bảo nhi cao hứng bừng bừng địa nắm a thái chạy hướng hoạt động khu a thái chúng ta đi canh hai đưa lên c ầ u phiếu chương tám mươi bảy nảy sinh c h i lực đi đến sùng vật hoạt động khu bảo nhi đầu tiên cởi bỏ thái khắc cho dây thừng bởi vì với tư cách là thái khắc tốt nhất tối bạn tốt tiểu nha đầu biết a thái cũng không thích bị như vậy trói buộc biết nó thích là tự do tự tại vô câu vô thuốc địa chạy trốn vui đùa ở mỹ suy nghĩ một chút liền biết nếu đổi lại là nàng bị dây thừng khiên lôi kéo cũng không có khả năng rất vui vẻ a mặc dù nói người cùng cậu cậu bất đồng thế nhưng tại bảo nhi nội tâm a thái cũng không phải là phổ thông cậu cậu nó là trên thế giới tối thông minh nhất tối đáng yêu nhất cậu cậu thế nhưng ba ba nói tất cả mọi người muốn tuân thủ quy tắc trong nhà không quan trọng thế nhưng đến thành thị bên trong liền phải cho thái khắt chói vào chó dây thừng n ắ m đi bảo nhi muốn làm cái có tố chất h i ể u văn minh hảo hải tử cho nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất a thái mà nơi này s ù n g vật hoạt động khu hiển nhiên cho phép b u ô n g ra dây thừng bởi vì nàng thấy được k h ắ c cầu cầu đều không có chói vào chó dây thừng đều cùng mình chủ nhân vui vẻ địa chơi đùa bảo nhi cảm giác chính mình càng ưa thích nơi này lần sau trả lại cùng ba ba cùng đi a thái nàng sờ sờ tham ăn thái đầu hỏi ngươi thích ở chỗ này chơi sao vâng thái khắc tả hữu nhìn quanh một chút coi như cũng được a đ ỗ n g nhiên nó ánh mắt ngưng tụ hai mắt sáng ngời tỏa sáng không cần nghĩ ngợi về phía trước chạy ra bảo nhi khanh khách cười ở bên cạnh ghế đầu ngồi xuống hai tay nâng mặt ngồi xem a thái vung vui mừng chỉ thấy thái khắc mở ra tiểu chân ngắn nhanh chóng địa chạy được một vị váy xanh tiểu t ỷ t ỷ phía trước vị tiểu thư này t ỷ ngồi ở trên ghế dài đang cầm lấy từng mảnh từng mảnh thịt bò khô tại cho ăn ngồi s ổ m ở bên cạnh xả mỏi ta nha đột nhiên chạy qua tới thái khắc để cho nàng kinh sợ kinh sợ thế nhưng khi nàng thấy rõ ràng thái khắc bộ dáng trong chớp mắt đã bị nảy sinh ở trong ánh mắt toát ra vô số tiểu tinh tinh tiểu tiểu thái khắc tròn vo mập mạp toàn thân bộ lông tuyết bạch vô hạ hai cái đen lúng liếng con mắt lớn tràn ngập linh động phảng phất rất biết nói chuyện đồng dạng làm cho người ta nhất nhãn liền có thể nhìn ra nó ý nghĩ tiểu tỉ, tỉ. người thịt bò khô ăn thật ngon bộ dáng a người cũng muốn ăn không váy xanh tiểu t ỷ t ỷ tâm lý phòng tuyến trực tiếp bị xuyên thủng không hề có chống cự địa đưa ra trong tay thịt bò khô v ư ơ n g ô thái khắc há miệng há miệng thịt bò khô nhai cũng không nhai địa trực tiếp nuốt xuống sau đó lại lần ánh mắt sáng trong mà nhìn váy xanh tiểu t ỷ t ỷ còn gì nữa không ách váy xanh tiểu t ỷ t ỷ giống như là mất hồn đồng dạng đưa ra đệ nhị mảnh điều thứ ba điều thứ tư nàng hồn nhiên không có cảm thấy được ngồi s ổ m ở bên cạnh nhà mình yêu sùng lúc này phiền muộn thương tâm thống khổ tuyệt vọng phẫn nộ biểu tình không nghĩ tới a không nghĩ tới ngươi lại ở bên ngoài có khát chó đại khái là sa mẹ ta oán nghiệm quá mức mãnh liệt bị nuốt luôn thịt bò mảnh thái khắc cảm giác đến hả tham ăn thái l ư ờ m đối phương nhất nhãn trong đôi mắt mơ hồ có sát khí hiện lên ô sa mẹ ta bị thái khắc cái nhìn này thiếu chút cho dọa nước tiểu thấp kêu một tiếng co lại đến dưới ghế dài mặt không ngừng địa lạnh run bộ dáng kia phải có nhiều đáng thương liền có nhiều đáng thương nhưng mà nó chủ nhân toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thái khắc trên người đối với tiểu xạ mới ed đồng học căn bản đều không quan tâm thẳng tới trong tay lương khô trong túi thịt bò mảnh tiêu thất có sạch sẽ a nha một chảo bắt cái không váy xanh tiểu tỉ tỉ có chút ngộng tất cả đều ăn xong a này lương khô trong túi thế nhưng là trang trọn vẹn một cân nặng thịt bò mảnh toàn bộ đều là chính nàng tự tay h ư n chế v ô n g thái khắc không hài lòng điểm này thịt nhét không đủ để nhét kẻ răng v ô n g không ra d à y đặc a thật không có a váy xanh tiểu tỉ tỉ chân tay luôn cuống cảm giác chính mình như là phạm di thiên sai lầm lớn đồng dạng ấ y n ấ y đến không được nàng mở ra c h ố n g không lương khô túi nỗ lực về phía thái khắc giải thích hôm nay liền mang nhiều như vậy nếu không lần sau ta làm nhiều một chút ngươi xem có thể chứ a thái lúc này bảo nhi vội vàng địa chạy qua giơ tay v ũ nhẹ nhẹ đập tham ăn thái đầu không cho phép tham ăn mặc dù là trách cứ cũng không nỡ bỏ ra tay trọng tiểu nha đầu đối với váy xanh tiểu t ỷ t ỷ nói xin lỗi t ỷ t ỷ thật xin lỗi a thái qua tham ăn ta để cho bà bà thưởng cho ngươi nàng vừa mới nhìn đến thái khắc chạy được đối phương phía trước thời điểm cũng không phải rất để ý cho rằng a thái chỉ là hàm chơi hiếu kỳ sau đó đều phát hiện tình huống không đúng chạy tới đã muộn ồ ồ thái khắc nằm dạp trên mặt đất phát ra hủy khuất nước nở vương là thâm viên sẹt bỡ r v ô g ra từ trước đến nay đều là ăn uống chùa a không có việc gì không có việc gì không cần không cần váy xanh tiểu t ỷ t ỷ liên tục khoác tay kích động được sùng ái trứng đều hưng hồng tiểu m ộ i muội không có việc gì ta rất thích nó nó kêu a thái a kêu sợ hãi là vì tiểu t ỷ t ỷ vừa mới phát hiện trước mắt bảo nhi xinh đẹp khả ái nhu thuận quy nảy sinh một k h ỏ a thiếu nữ tâm quả thật đều bạo t ạ n g hôm nay ngày m ớ i a nàng cảm giác mình tựa như là mộng bơi lội tiên cảnh a l ì n a nha Thật đáng yêu tiểu cầu cầu A. Hào này tiểu ta một manh manh này này này tiểu tỉ tỉ Hào sinh mảnh. Manh manh sinh. khắp nhiều đáng Đây cái này nương giống cũng muốn nuôi dưỡng này này này càng gì Giờ yêu cầu cầu cầu cầu cô A. A. A? là Wow, váy â y quay qua, hoặc là hô to gọi nhỏ, hoặc là chụp ảnh phim, to c là là gọi mỗi i rồi đều cùng vừa v xanh, tinh tinh. xanh tiểu tỉ tỉ lập tức bắt được cứu tinh các ngươi ai có thịt khô đồ ăn vặt nhanh cho ta mượn một chút bởi vì nhà này tiệc đứng phòng đối với sùng vật cực kỳ hữu hảo cho nên khai trương về sau các nàng đều thường thường mang sùng vật qua sau đó hai bên nhận thức cũng quen thuộc mượn điểm thức ăn cho cho đó là khẳng định không có vấn đề mấy cái tiểu t ỷ t ỷ đem bảo nhi cùng thái khắc bao bọc vây quanh bảy mồm tám lưới mà thảo luận hỏi không ngừng còn có cùng váy xanh tiểu t ỷ t ỷ một chỗ cho thái khắc q u a n uy tất cả đều đem mình sùng vật v ứ t qua một bên bảo nhi cũng không sợ hãi rất lễ phép địa trả lời các nàng vấn đề tên gọi là gì nha năm nay bao nhiêu tuổi a thái khắc lại càng là không sợ hãi tới bao nhiêu thức ăn cho chó ăn bao nhiêu một chút cũng không suy giảm hơn nữa nó rảo hoạt rảo hoạt các tiểu tỉ tỉ quang uy cho ăn nó có thể thế nhưng muốn sờ nó nhất định là sờ không được vây đuôi mong nịnh n ọ t ton hót lại càng là nghị cũng đừng nghĩ mà một màn này cũng bị ngồi ở món ăn khu tả nghị thấy rất rõ ràng tiệc đứng khu cùng sùng vật hoạt động khu là liền nhau trung gian dùng trên diện rộng rơi xuống đất thủy tinh ngăn cách như vậy đã cam đoan sạch sẽ vệ sinh khách nhân dùng cơm thời điểm cũng có thể thấy được đang hoạt động trong vùng chơi đùa yêu sủng đối với thái khắc hành vi hắn chỉ có thể biểu thị không lời tiến hóa lực lượng là c ư ờ n g đại ạ x ạ ạ thế giới siêu phàm mà thú b ị kỵ sĩ cùng vu sư nhóm săn giết được tiếp cận việt chủng bị ép tiến hóa bước phát triển mới sinh tồn kỹ năng chúng thu con chẳng những mũi cái có thể nảy sinh nhưng chịu không được mà còn có thể tản mát ra một loại đặc thù sinh mệnh ba động loại này sinh mệnh ba động tạm thời xưng là nảy sinh chi lực a đối với tuyệt đại bộ phận đi săn người đều hữu hiệu quả làm cho người ta sẽ không dễ dàng đi tổn thương ấu thú càng muốn đem nuôi dưỡng lên đ ư ờ n g sùng v ậ n như thế ma thu chủng tộc liền được nhất định kéo dài thái khắc liền thân có rất cao nảy sinh chi lực ba động đối với tả nghị đương nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng có thể người bình thường là tuyệt đối gánh không được nhìn xem lúc này xúm lại tại nó bên người những cái kia c á c tiểu t ỷ t ỷ liền biết vậy đơn giản là hết ăn lại uống thần kỹ chỉ là thái khắc khẩu vị vô cùng lớn Mà các tiểu tỷ tỷ l ư ơ nha g k ô rất mất tại toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, nó mất đi tiếp tục có sạch nó hạn, đi mãi bộ sẽ, m n hứng h thú, hấp tấp đầu rất thẹn thùng về phía tả nghị trách cứ thái k h ắ c ăn thịt người ra rất nhiều rất nhiều thứ thái k h ắ c trốn đến dưới mặt bàn diện trang lên chó chết vương không biết vương không có nghe thấy không có việc gì tả nghị cười mang nàng ôm vào lòng trong nói n g ư ơ i ăn trước cơm trưa thích gì liền chính mình đi lấy hoặc là ba ba giúp ngươi cầm thái khắc ăn những vật kia ba ba hội bồi thường cấp nhân ra mặc dù là tiệc đứng p h ò n g nhưng nơi này cũng có vượt mức trả tiền giá cao t i ể u thủy cùng đồ ăn tả nghị ý định mua sắm một ít đưa cho vừa rồi những cái kia cắt tiểu t ỷ t ỷ với tư cách là thái khắc hết ăn lại uống bồi thường cảm ơn ba ba bảo nhi cái này cứ yên tâm mặc dù là đồ vật đều là thái khắc ăn tươi có thể nàng cảm giác chính mình có trách nhiệm à không có để y ăn ngon hàng thái ừ t a nghị trĩa trĩa chính mình mặt bảo nhi dây hiểu lập tức nhón chân lên ở trên mặt hắn bẹp một ngụm sau đó nàng rất nghiêm túc đối với trốn ở trên mặt bàn thái khắc nói a thái về sau không cho phép như vậy biết không thái khắc nâng lên hai móng che mặt chó nghe không được nha nghe không được không nhìn thấy nha không nhìn thấy không biết nha không biết bảo nhi canh một đưa lên câu phiếu để cử duy trì chương tám mươi tám khách không ngợi mà đến ba ba đương bảo nhi từ ngủ trưa bên trong tỉnh lại nàng mở mắt liền thấy được ngồi ở bên giường tả nghị ừ tả nghị đem đang tại chơi laptop để qua một bên cười hỏi bà bối ngươi tỉnh rồi tiểu nha đầu miễn cưỡng đánh cho ngáp phía bên trái nghị rỗi ra hai tay ba ba ôm một cái tả nghị cười mang nàng ôm lại thả nàng ngồi ở mép giường hỏi buổi chiều muốn đi nơi nào chơi à? đoạn này thời gian tả nghị đều là buổi sáng đi võ đạo quán chỉ đạo tôn cường cùng vương tiêu kiều buổi chiều trong nhà cùng Bảo chiều qua muốn nhiều nhiều Nhi, đại lượng học viên mới tới, thời gian. cùng học lúc chỉ cũng có Cho trước nhà nhưng không như nhả nhã. hơn trong trọng mắt ngày lượng đến nên quý mấy vậy đó sợ ừ tiểu nha đầu l ệ n h ra cái đầu nỗ lực suy nghĩ một chút nói ba ba ta còn muốn đi hái rau dại hái rau dại rất thú vị hái tới rau dại cũng ăn rất ngon kia làm lại lần nữa một lần a có thể tà nghị đưa tay điểm một chút nàng cái mũi nhỏ nói chúng ta liền đi hái rau dại sờ nữa điểm ốc nước ngọt n g ư ờ i nói được không nào nhặt ốc nước ngọt bảo nhi kinh h ỉ là nhỏ trong sông ốc nước ngọt sao ta tại cuốn sách ấy có đã từng gặp nha không sai biệt lắm tàng h ị giải thích nói chúng ta sờ là sinh trưởng ở tiểu trong suối bảo nhi vỗ tay hả ủi trà hả ủi trà thái khắc từ dưới giường leo ra h ô n g h ô n g kêu ra ra bay tới bay lui đ i ệ u kêu ầm lên nhặt ốc nước ngọt rùi nhặt ốc nước ngọt lại nhải mỗi lần ra ngoài chơi hai người này là tối hưng phấn vì vậy tả nghị mang theo bảo nhi cộng thêm thái khắc cùng da da đồng thời còn mang lên g i ọ trúc s ô cắt nhỏ cùng mũ dơm những vật phẩm này đều lúc trước lưu lại tuy lịch sử tương đối dài nhưng cũng còn có thể sử dụng lần trước tả nghị chỉnh lý tầng hầm ngầm thời điểm thanh lý không ít đồ bỏ đi bất quá cũng có rất nhiều thứ bảo lưu lại dù cho lưu lại đồ vật cũng không đáng giá bởi vì tại những vật này phía trên chịu tải vô số thuộc về đi qua tốt đẹp ký ức hiện giờ hắn muốn cùng bảo nhi cùng đi chia sẻ vẫn là cái kia vùng vẫn đường mòn, nước dòng nhỏ. là là cái có đạo dốc rách nước chảy kia suối quê đạo đầy kim mang. tà nghị xoay người đưa tay thọ vào trong nước đánh nát kim lân đồng thời quay đầu hướng tiểu nha đầu nhìn lại bảo nhi không dám xuống nước nàng đang theo thái khắp một chỗ ngồi sổm bên dòng suối mở to hai mắt tò mò nhìn ba ba nhặt ố c nước ngọt nàng đeo đỉnh đầu t h e o hoa mũ d ơ m đây là tả thanh vân từng dùng qua mũ d ơ m năm đó tả thanh vân cũng là như thế này đeo mũ d ơ m vén lên váy ngồi sổm bên dòng suối cười mỉm mà nhìn tả nghị tại trong khe nước dày vỏ thời gian thấm thoát nhiều năm không ở cố sự chỉ c h ờ đợi hồi ức dừng ở bảo nhi ngây thơ dung nhan tả nghị mỉm cười hai tay trong nước trên hòn đá tìm tòi lên bùm bùm đùng đùng Từng một con loa suối bị hắn lấy ra tới ném đến thùng nhỏ trong, đụng chạm lấy lên, thúy ra trong, ra thanh vang. Không nói, ba ba, tới thùng thùng phát tiếng bắt thiệt ngọt nước Nhi khỏi hỏi, ngươi nhiều ném đến nhỏ đụng ngọn nguồn không dưỡn đến chạm Bảo cổ ốc s a ba ba o cho Không nghị nhiều nóng nảy. nói, Tà cười để lên à xào m điểm, thí tối cho Hắn buổi ngươi ăn.、Hắn、sờ l tới đây chút s u ố i loa cùng phổ thông ốc nước ngọt bất đồng viên truy hình vỏ ngoài hiện lên hát sắc chỉ sinh trưởng tại sạch sẽ không ô nhiễm khe núi không có bất kỳ đất mùi tanh hương vị so với phổ thông ốc nước ngọt mạnh hơn khi còn bé tả nghị chính là tại đây mảnh dòng suối nhỏ trong sở tới suối loa sau đó tả thanh vân cầm lại ra bạn tía tô xào cho h ắ n ă n k i a hương vị hắn đến nay đều quên không tía tô cũng không cần đi mua phụ cận liền có sinh trưởng thu thập vài thanh trở về liền đủ vì cái gì tả nghị thà rằng cùng chết cũng không bán địa không chỉ có bởi vì nơi này là tả thanh vân nghỉ ngơi chi địa lại còn hắn và mẫu thân rất nhiều ký ức hiện tại muốn cộng thêm cùng tiểu nha đầu tả nghị hy vọng tương lai bảo nhi lớn lên cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là hồi tới nơi này một lần nữa thể nghiệm lúc này vui vẻ cùng vui vẻ xem đi bởi vì thời gian rất lâu không có năm lấy cho nên này dòng suối nhỏ trong suối loa số lượng rất nhiều chỉ chốc lát sau công phu tả nghị liền bắt không ít đem thùng nhỏ đưa cho bảo nhi nhìn cái mới lạ hoa tiểu nha đầu dùng hai tay bưng lấy thùng nước nhìn xem thùng ngọn nguồn phố có tràn đầy suối loa nàng không khỏi phát ra tiếng thán phục ba ba thật là lợi hại a thái k h ắ c điên lấy bờ ngông tiếp cận qua nó đem chân t r ư ớ c ghé vào thùng miệng thân cái đầu vào bên trong nhìn quanh vông cũng phải nhìn nhưng nó rất nhanh thất vọng a nha này có gì đẹp mắt vừa không có bò bít tết tà nghị tiếp tục sở đ ỗ n g nhiên thần sắc khẽ động cùng với tiếng nước xôn xao vang r ộ i một mảnh dài nhỏ suối cá bị hắn vớt xuất để qua trong thùng nước a nha bảo nhi đã giật mình thiếu chút đem thùng nước đều cho ngã a sau một khắc nàng kêu lên ba ba ngươi bắt đến cá úi trà suối cá trong nước trong thùng l i ề u mạng địa phịch bảo nhi vừa mới bắt đầu vừa mừng vừa sợ bất quá rất nhanh nàng thần s ắ c trở nên không vui vẻ như vậy nói ba ba này con cá nhìn lên thật đáng thương à chúng ta vẫn là đem nó đem thả à tà nghị cười cười nói hảo vậy ngươi thả nó à ừ tiểu nha đầu lập tức đem hai tay vươn vào thùng nước muốn chảo suối cá phóng sinh thế nhưng nàng đâu bắt được vui vẻ cá à may mắn bảo nhi vô cùng thông minh mấy lần thử thất bại nàng đem thùng nước chậm dai thả ngã xuống để cho thùng miệng đối với suối nước như vậy trong thùng suối cá tiếp tục phịch vài cái liền thành công đ ị a nhảy vào đến trong nước nhanh chóng bỏ trốn mất dạng đi thôi đi thôi bảo nhi một lần nữa dựng thẳng lên thùng nước cười hì hì nói con cá con cá không muốn lại bị ba ba bắt lấy nhà ta nghị hào ba trả lại tiếp tục nhặt ốc nước ngọt ta ốc nước ngọt ta có vài câu không biết có nên nói hay không không sai biệt lắm sợ có non nửa thùng đầy đủ phân lượng đêm đò món ăn một bàn rau tả nghị mới thu tay lại trở lại trên bờ hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu hướng phía nhà cũ phương hướng nhìn lại chân mày hơi n h í u lại tả nghị vừa mới đạt được thạch tượng quỷ truyền tới tâm linh tin tức đang có khách không mời mà đến trước tới quét dọn tả ra nhà cũ ở vào lâm giang bên ngoài trấn long đầu địa vị trí rất vắng vẻ bình thường cực ít có khách tới thăm ngẫu nhiên chạy qua bên này thường thường là kia chút hiếu kỳ du khách mà thạch tượng quỷ trí lực rất cao lại dung nhập hắn ban tặng tinh thần hạt giống là khả năng không lớn làm báo hơi suy nghĩ một chút hắn đối với bảo nhi nói bảo bối chúng ta về nhà a bảo nhi không có ý kiến hảo đát dẫn theo thùng nước cùng giỏ trúc tả nghị mang theo bảo nhi quay lại gia trang hắn mới vừa từ cửa sau tiến nhập biệt thự chợt nghe đến phía trước trong sân chuyển đến tiếng đập cửa tả nghị đem đồ vật đặt ở trong phòng bếp đối với bảo nhi nói chính ngươi chơi a ba ba xuất đi xem một chút hai tới nhìn xem là vị nào khách không ngợi mà đến bảo nhi hiểu chuyện vậy ta cùng a thái đi trên lầu chơi t a nghị gật đầu đi thôi hắn từ phòng khách đi đến tiền viện mở ra sân nhỏ đại môn chỉ thấy trước cửa đứng ở một vị tuổi trẻ nữ tử hai mươi tuổi xuất đầu bộ dáng dung mạo xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn xinh xắn các đệ tử đầu hiển lộ có chút thanh thuần làm cho người ta lần đầu tiên nhìn thấy cũng rất có hào cảm mà ở ven đường trả lại ngừng lại một cỗ màu xám bạc t i ệ u bào xa một người cao cao g ầ y teo nam tử đang dựa vào tại trước cửa xe hắn ngai lấy kẹo cao su nhất phó cả lơ phất phơ bộ dáng đờ họ cờ coi là xuất khí trên mặt mang theo một tiêu ngạo khí tả nghị ai cũng không nhận ra hỏi người tìm ai nhìn thấy tả nghị thanh thuần nữ tử nhất thời lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười xin chào xin hỏi ngươi là tả nghị tả tiên sinh sao tả nghị gật gật đầu ta là tả nghị ngươi là thanh thuần nữ tử tự giới thiệu mình tả tiên sinh ngươi hảo ta là giang nam hành tỉnh siêu đại hình thành thị tổng hợp cục quản lý chủ nhiệm thư ký tần cầm đây là ta danh thiếp siêu đại hình thành thị tổng hợp cục quản lý tà nghị nghe danh tự có phần mộng là cục quản lý đô thị sao h á n tiếp nhận đối phương đưa qua danh thiếp phía trên đơn vị danh xưng ơ ấn có rõ ràng không tân cầm mỉm cười nói là siêu quản cục chúng ta còn có một cái khác nội bộ danh xưng ơ gọi là siêu phàm công việc cục quản lý ta minh bạch tà nghị bừng tỉnh nghiêng người nói vậy đi và nói đi tần cầm chân trước bước qua cánh cửa tò mò hỏi tả tiên sinh người trước kia nghe nói qua chúng ta siêu quản c ụ nàng nhìn tả nghị không có nửa điểm kinh ngạc bộ dáng cảm giác rất là ngoài ý mớn không có tả nghị lắc đầu nói bất quá bây giờ biết tả nghị rất rõ ràng đối phương nhất định là vì tối hôm qua sự tình mà đến trình viễn có thể không chính là một cái siêu phàm giả siêu quản cục ó ý tứ canh hai đưa lên chương 89, văn nghệ nữ thanh niên đêm qua tại lệ tinh khách sạn cờ tờ v ừ a xuất thủ k h i ế n trách châu bỏ phạm thời điểm tả nghị liền dự liệu được sẽ có tiếp sau tình huống xuất hiện trình viễn hoặc là trình viễn gia tộc là không thể nào từ bỏ ý đồ cho nên tả nghị trực tiếp báo ra thân phận cùng địa chỉ làm cho đối phương trực tiếp tìm đến mình tả nghị cho rằng trình viễn chọn báo động sau đó nhờ vào chính thức lực lượng để đối phó chính mình hắn cũng làm hảo tương ứng chuẩn bị không nghĩ tới hôm nay c ư nhiên tới hai vị siêu quản cục khách tới thăm siêu phàm công việc cục quản lý nghe danh tự liền biết nhà này đơn vị chức năng chỗ trình viễn hoặc là trình viễn gia tộc hiển nhiên mời đến có sức ảnh hưởng lớn đến thế muốn chấn áp hắn này đầu tôn hầu t ử sao thế nhưng tả nghị tại tần cầm trên người nhìn không đến bất kỳ ác ý nàng trong lời nói ngược lại tràn ngập thân mật hòa bình hương vị đây không phải là tới gây phiền thoái bởi vì cái gọi là người kính ta một thức ta mời người một trượng nếu như đối phương mang thiện ý mà đến tả nghị tự nhiên lễ phép đối đ ã i cảm ơn tần cầm đi vào chức trong nội viện không khỏi hai mắt tỏa sáng à, người nơi này sân nhỏ thật lớn à. tà nghị cười cười nói coi như cũng được à, ở nông thôn địa phương chính là diện tích lớn lâm giang chấn đâu xem như ở nông thôn à. tân cầm biểu thị nghiêm trọng không đồng ý giang tân bên này giá phòng đều nhanh phá ba vạn người nơi này nếu như phá bỏ và rời đi nơi khác lập tức có thể trở thành hàng tỷ phú hảo nàng chắp tay trước ngực biểu tình thanh khẩn t h ổ hảo cầu bao nuôi dưỡng h ơ a a tà nghị cũng bị nàng làm vui cười ngươi tại siêu quản cục công tác thu vào không thấp a tân cầm một trăm phần trăm cũng là một vị siêu phàm giả trên người nàng không giây phút nào tản mát ra một loại tự nhiên thân cùng khí tức cùng nàng nói chuyện phiếm là món có chút vui sướng sự tình đầu a tân cầm mặt mày ủ rũ nói ta trước mắt còn là thực tập sinh tiền lương chỉ có năm ngàn khối nàng bẻ ngón tay đ ộ c miệng khấu trừ tiền thuê nhà điện nước thông tin phí giao thông phí vân vân và vân vân mỗi tháng cũng tồn không dưới bao nhiêu tiền may mắn đơn vị cung cấp miễn phí cơm t r ư a cùng bữa tối bằng không cần phải chết đói không thể ta hiện tại mua một chi son môi đều có cân nhắc ba ngày t a nghị ha ha ha hắn nhìn canh cổng hỏi ngươi đồng bạn không đi vào sao không cần còn hắn tần cầm vây vây tay nói người này dám thối r ớ t cả ngày túng túng để cho hắn làm chút ít sống đều không vui nói qua tần cầm dừng bước lại nàng ánh mắt rơi vào sân nhỏ góc hẻo lánh biên kia khỏa hương cây nhãn trên cây thật xinh đẹp hương cây nhãn thụ a nàng hai tay nắm chặt mười ngón dao nhau đặt ở trước ngực trong đôi mắt toát ra ước mơ thần sắc thì t h ả o nói ta lớn nhất mộng tưởng chính là có được như vậy một phòng nhỏ không cần lớn như vậy đủ ở là được phía trước có cái sân nhỏ trong sân cũng có khoả đại thụ sau đó ta liền dưới tảng cây bảy khung bàn đ u dây mỗi ngày ngồi ở phía trên đọc sách nghe âm nhạc t r e o chọc k ị c h tỷ chơi t a n g h ĩ minh bạch đây là vị văn nghệ nữ thanh niên tên gọi tắt nữ văn thanh k h ù n hắn ho khan một kêu lên ngươi đã thích sân nhỏ vậy chúng ta liền ngồi ở chỗ này nói đi tần cầm hân nhiên t ố t tà nghị vỗ vỗ tay a cổ đang lúc tần cầm cảm giác có phần mạc danh kỳ diệu thời điểm c ử linh vu nâu kéo theo cái bản từ trong phòng khách bay ra tần cầm lúc này biểu tình đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được là ảo giác sao trước mắt một màn này để cho nàng trong gió mất trật tự cảm giác tất cả họa phong đều không đúng a cổ đem bàn trà cùng hai cái ghế dựa bày ở hương cây nhãn dưới cây rất nhanh lại bay trở về phòng khách bên trong tà nghị nói thần thư hư ký mời ngồi tần cầm vẻ mặt mộng bức địa ngồi xuống tay nàng chỉ hướng phòng khách phạm lên cả lăm trái tả tiên sinh đây là tà nghị tại đối diện nàng ngồi xuống cười nói đây là a cổ cự linh vu nô tương đương với nhà của ta bảo mẫu công nhân a nếu như tần cầm chỉ là người bình thường tà nghị chắc chắn sẽ không đem a cổ triệu hoán đi ra nhưng nàng là một phần của chính thức siêu phàm giả vậy đối với kỳ dị sự vật tiếp nhận năng lực khẳng định vượt xa người bình thường tân cầm đại biểu siêu quản cục mà đến tuy tả nghị trả lại không rõ ràng lắm nàng ý đồ đến bất quá tiểu lộ cao chót vót một chút kia ở phía sau nói chuyện hoặc là đàm phán bên trong liền có thể phát huy ra tương đối hiệu quả trọng yếu nhất là lấy tả nghị cảnh giới thực lực hắn không sợ bất luận kẻ nào ngấp nghẽ giống như là thiên nhiên thế gia không cần tận lực khoe của tùy tiện bày trên bàn thưởng ngoạn vật đều có được đã lâu lịch sử hội sợ bị người đánh cắp đoạt sao t â n cầm là thật bị kinh sợ đến nhưng nàng cũng rất nhanh khôi phục chấn định tối thiểu biểu hiện ra chấn tĩnh bất quá nhìn về phía tả nghị trong ánh mắt nhiều một tia ngưng trọng cự linh vu nô như vậy siêu phàm sự vật t â n cầm liền chưa từng nghe qua kia có được nó tả nghị lại là nhân vật bậc nào nhà của ngươi b à mẫu nàng cười khổ nói nhìn lên rất giống ạ l ạ t đỉnh thần đèn trong đèn thần a tà nghị cười nói ta cảm thấy có càng giống maclin l ố t xe t â n cầm hờ a a a một tiếng nàng hé miệng cười rộ lên tâm tình chút bất chi bất giác v ư ơ n g lòng rất nhiều đương a cổ mang theo ấm trà cùng chén trà lần nữa trở về cũng đứng hầu một bên thành thạo địa vi hai người tới pha nước trà thời điểm tần cầm liền có thể lấy tương đối bình thường ánh mắt đến đối đãi mời uống trà tà nghị làm muốn mời thủ thế nói lá trà là ta từ bên ngoài mang đến trong nước uống không được ngươi nếm thử cảm ơn tần cầm nâng trung trà lên cẩn thận từng ly từng tí địa nhấm nháp một ngụm nhất thời nhãn t ỉ n h sáng lên trà ngon một ngụm trà nóng nuốt xuống một cổ nhiệt lưu vào bụng chàng trong dạ dày ấm áp dễ chịu sau đó cả người giống như là xuyên vào đến ôn nhuận trong suối nước toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra cảm giác thư sướng ma cháo bột vào bụng trong miệng dư hương vân vít chưa phát giác ra dư vị vô cùng tân cầm trả lại chưa từng có nhấm nháp qua như thế mỹ rượu lá t r ả nhịn không được lại uống một ngụm sau đó cái thứ ba đệ tứ miệng nàng đều không có chú ý mình phẩm đối với cũng không lớn lịch sự ta n g h ị cười mà không nói Hắn để cho a cổ lấy ra chiêu đãi tần cầm lá trà hái tự sinh trưởng tại sinh mệnh chi tuyển phụ cận cổ cây trà tại ạ xạ a thế giới trong cũng là phi thường chân quý vật phẩm bình thường chỉ có tháp cao đại vũ sư mới có tư cách hưởng thụ nay hũ trong trà vẹn vẹn thả một mảnh lá trà mà thôi nó hiệu quả tuy so ra kém sinh mệnh tuyển thủy một phần trăm nhưng cũng có được t ầ m bổ thể sắc và tinh thần cải thiện thể chất tác dụng hơn nữa vị thật tốt tả nghị không gian chỉ hoàn trong nơi cất giữ mười cân tả hữu phất lượng c ầ một m mảnh xuất r a chiêu đ á i khách nhân không là vấn đề xem như bù đắp một chút tần cầm đồng học vừa mới gặp kinh hại a đem trong chén t r à nước t r à uống đến sạch sẽ tần cầm mới ý thức tới chính mình thất thố nàng khuôn mặt hồng hồng liền vội vàng hỏi tả tiên sinh ngài lá t r à là tại quốc gia nào mua được quá tốt uống nước ngoài cũng mua không được tà nghị thành thật địa trả lời sau đó đổi lại chủ đề đối với tần thư ký ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì là như thế này nói tới chính sự tần cầm không khỏi thẳng tắp cái eo thành khẩn mà nghiêm túc nói tả nghị tiên sinh ta rất vinh hạnh địa đại biểu đại hạ giang nam hành tỉnh siêu p h à m công việc cục quản lý muốn mời ngài gia nhập nhiệt tình địa hy vọng ngài có thể thành cho chúng ta một thành viên tần cầm nhìn không chuyển mắt mà nhìn tả nghị đôi mắt sáng trong tràn đầy trờ mong trong nội tâm nàng nghĩ đến nếu tả nghị thành vì chính mình đồng sự kia tốt như vậy uống trà có phải hay không thường xuyên có thể uống đến mau trả lời ứng mau trả lời ứng a a tà nghị sờ sờ cái cảm nhiều hứng thú mà hỏi vậy làm thế nào cái gia nhập pháp có cửa tần cầm nhất thời vui mừng n ư ớ n m ả y nàng vội vàng từ tùy thân mang theo túi sách trong lấy ra một phần văn bản tài liệu cung kính địa dùng hai tay đưa cho tà nghị ngài chọn trước tuyển một chút nếu có cái gì không hài lòng địa phương cụ thể điều kiện cũng là có thể sửa chữa n à y thái độ phục vụ rất tốt ta cảm ơn tà nghị tiếp nhận văn bản tài liệu nghiêm túc nhìn lên tần cầm mân mân có chút thay đổi làm bờ môi tâm tình khẩn trương có giống như là chờ đợi lao sư phê chữa thành tích cuộc thi học sinh tiểu học bên cạnh a cổ nhắc tới ấm trà cho nàng không trong chén trà rót nước trà tần cầm vô ý thức nói cảm ơn a cổ ồm ồm hồi đáp không cần k h á c h khí hóa ra ngươi trả lại rất biết nói chuyện a tần cầm cả kinh thiếu chút quật ngã trong tay chén trà quốc ngữ nói trả lại rất tiêu chuẩn nàng rất muốn hỏi một chút a cổ ngươi là ở nơi nào tiếp nhận chín năm chế giáo dục bắt buộc vì cái gì ưu tú như vậy người năm nay bao nhiêu tuổi có bạn gái hay không à, ở chỗ này làm việc tiền lương bao nhiêu à, một năm thu và o có thể mua hàng c h â u mấy mét vương phòng ở aaa tần cầm đầu góc một đoàn bột nhão cảm giác mình đời này kinh sợ hôm nay toàn bộ ở chỗ này ăn hết chương chín mươi ta đi cứu vớt một thế giới bên dưới dùng năm phút đồng hồ thời gian tả nghị xem hết tần cầm đưa cho chính mình văn bản tài liệu phần này văn bản tài liệu nội dung kỳ thật chính là siêu quản cục chức vụ nhân viên chiêu mộ sách văn bản tài liệu bên trong cung cấp ba loại bất đồng nhập chức phương thức dính đến nghĩa vụ trách nhiệm cùng phúc lợi đãi nộ g điều khoản một trời một vực đầu tiên đệ nhất đương là chức vị chính trong biên chế thành viên đồng đẳng với quốc gia nhân viên chính phủ hưởng thụ nhân viên công vụ hết thể pháp định đãi nộ g phúc lợi các mặt bảo đảm đều phi thường tốt mà còn có thể ban ơn cho con gái người nhà tương lai thăng chức không gian to lớn đương nhiên thiên hạ không có hưởng phí ăn cơm trưa hưởng thụ ưu việt phúc lợi đãi nộ kia tất nhiên muốn gánh chịu đối ứng trách nhiệm nghĩa vụ trở thành thể chế một thành viên là chuyện phải làm chịu lấy đến thể chế ước thúc cùng hạn chế nhiều khi khó tránh khỏi thân bất do kỳ lựa chọn bị tả nghị trực tiếp vương t h a cho hắn sở dĩ đối với siêu quản cục chiêu dụ cảm thấy hứng thú là vì với tư cách là bát mỹ đức kỵ sĩ tại thể chế ở trong rất dễ dàng ngưng tụ tín ngưỡng lực trật tự vinh dự anh dũng thủ tín kiên cường chính trực thành thật thương cảm sở hữu mỹ đức tín ngưỡng cũng có thể tại thể chế bên trong tìm kiếm được đối ứng điểm năm đó tả nghị tại ạ xạ a thế giới ngưng tụ kỵ sĩ tri tâm đi qua kỵ sĩ đạo sư chỉ điểm gia nhập đế quốc quân đội tham gia vô số lần vị diện chinh chiến đảm nhiệm qua rất nhiều chức vụ tìm tòi ra đại lượng tại thể chế bên trong soát tín ngưỡng sách lược phương pháp vậy đại khái chính là dị giới bản đang ở công môn hảo tu hành a vì vậy đối với tần cầm muốn mời hắn không có bất kỳ bài xích ngược lại rất cảm thấy hứng thú thế nhưng thể chế tệ vị trí chính là c h ó i buộc quá lớn hơn nữa nhân tâm phức tạp nhất hiện giờ tả nghị cũng năm đó cái kia tiểu kỵ sĩ coi như là nghị soát tín ngưỡng cũng không cần phải quá chú tâm đầu nhập tiến vào hơn nữa hắn lập n ạ c trợ giúp thương vũ lâm trọng trấn thiên hoàng võ đạo quán huy hoàng kia cùng đệ nhất đương lựa chọn liền sản sinh xung đột cho nên trực tiếp tê a s mất đệ nhị đương là kiêm chức thành viên lấy ký tên hợp đồng phương thức gia nhập siêu quản cục so sánh chức vị chính trong biên chế cơ bản tiền lương không thay đổi nhưng phúc lợi đãi ngộ muốn cắt giảm không ít bất quá khác có công tác công trạng tiền thưởng tương ứng kiêm chức thành viên tự do độ cao hơn không ít chỉ cần cam đoan hoàn thành quy định nhiệm vụ thời gian khác chính mình ăn bài mặt khác làm khác chức nghiệp cũng là cho phép bất quá cũng có một chút hạn chế điều kiện tàng h ị đối với cái này vẹn vẹn suy tư ba giây sau đó lật đến trang kế tiếp đệ tam đương là cố vấn thành viên cố vấn thành viên tự do độ tối cao nhập chức hiệp nghị điều khoản rông nhất lỏng thế nhưng không nắm chắc không biết chức lương chỉ có nhiệm vụ phụ cấp dựa theo nhiệm vụ công trạng tới tính toán thù lao vượt mức phúc lợi cũng không có không có bao nhiêu thăng chức không gian bất quá với tư cách là cố vấn có thể cự tuyệt đến từ phía trên chỉ lệnh không có bất kỳ cưỡng chế nhiệm vụ địa vị tương đối siêu nhiên thế nhưng cố vấn nhập chức điều kiện so với phía trước hai cái cũng cao hơn ít nhất phải là cấp e siêu phàm giả ta tuyển đệ tam đường a sau khi xem xong tả nghị không do dự mà đem văn bản tài liệu bên trong kia trường cố vấn nhập chức hiệp nghị đưa trả lại cho tần cầm tần cầm vừa mới uống xong chén thứ ba trả đang cảm giác có chút không có ý tứ tà h thế ấ y vội v nghị đặt c é n xuống nhận. nhìn n trà tiếp mắt g Liếc Hiệp h Thư, nàng có thể dễ dàng địa đánh bại ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh chính viễn hắn ít nhất cũng có thể là cấp e siêu phàm tần cầm đương nhiên hy vọng tả nghị có thể trở thành siêu quản cục chân chính thành viên nhưng tả nghị không nguyện ý bị ước thúc cố vấn cũng thật là tốt lựa chọn hơn nữa tương lai cố vấn muốn chuyển thành chức vị chính trong biên chế cũng là rất đơn giản sự tình siêu quản cục thành lập nhiều năm sớm đã xây dựng lên một bộ hoàn chỉnh chú đáo chặt chẽ nhân tài chiêu mộ cùng bồi dưỡng hệ thống rất nhiều ưu tú siêu phàm nhân vật khởi điểm cũng là lựa chọn đương cố vấn thế nhưng hưởng thụ đến thể chế mang đến chỗ tốt cực lớn bọn họ cuối cùng đã thành vì chính mình người cho nên tả nghị lựa chọn khẳng định không có vấn đề siêu quản cục như cũ hoan nghênh tả nghị tò mò hỏi các người đối với siêu phàm giả cấp bậc là như thế nào bình phán chúng ta có chuyên môn dụng cụ thiết bị tân cầm giải thích nói tả tiên sinh nếu như ngài có cần bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể đến chúng ta siêu quản cục tới xin bình xét cấp bậc ừ tả nghị gật gật đầu cái này cũng không x u ấ t ruột giống như là trước mắt hắn tại võ đạo liên minh bình xét cấp bậc là chức nghiệp tam đoạn kiếm thủ nhưng ở võ minh diễn đàn trọng tất cả mọi người xem hắn vì võ đạo gia cuối cùng còn là thực lực trọng yếu nhất nếu như ngươi không muốn bình xét cấp bậc tân cầm nhìn mặt mà nói chuyện bởi vì ngài có chiến t í c h cho nên chúng ta siêu quản cục sẽ vì ngài tiến hành ước định xác định đẳng cấp ngươi là cấp é hẳn là không có bất cứ vấn đề gì rất xem trọng việc riêng tư a tà nghị cười cười nói tối hôn qua sự kiện kia vâng tân cầm giải thích nói trình viễn người trong nhà hướng chúng ta siêu quản cục đưa ra xin đối với ngài tiến hành lúng bắt nhưng đã bị chúng ta chủ nhiệm cho bác bỏ đi cho nên chuyện này sẽ không đối với ngài tái tạo thành làm phức tạp tả nghị không sợ phiền thoái nhưng ít phiền thoái tóm lại không phải là chuyện xấu cho nên hắn đối với siêu quản cục lại nhiều điểm hảo cảm tối thiểu đối phương thành ý rất đủ đương nhiên tả nghị không có khả năng ngây thơ đến bởi vậy liền đối với siêu quản cục tín nhiệm có thêm có người địa phương liền có giang hồ húng chi là thể chế bất quá trước mắt xem ra gia nhập siêu quản cục làm cái cố vấn hẳn là không kém lựa chọn ừ hắn tiếp tục hỏi ta nghe nói chúng ta đại hạ còn có cái hạ á siêu phàm liên hiệp hội cũng là chính thức siêu phàm giả tổ chức nó với các ngươi siêu quản cục lại là quan hệ như thế nào a về hạ á siêu phàm liên hiệp hội sự tình l à tả nghị gặp được vị thứ nhất siêu phàm giả chu hồng nói cho hắn biết nghe nói hạ á siêu phàm liên hiệp hội phụ trách quản lý trong nước siêu phàm giả xử lý siêu phàm công việc thế lực cực kỳ khổng lộ nghe tả nghị nhắc đến hạ á siêu phàm liên hiệp hội t ầ n cầm thần sắc có chút vi d i ệ u nàng giải thích nói hạ á siêu phàm kỳ thật là bán chính thức tổ chức nó theo chúng ta siêu quản cục thuộc về hợp tác đơn vị nhiệm vụ chủ yếu là đúng chống đỡ nước ngoài siêu phàm giả thế lực cùng tổ chức thăm dò siêu phàm bí mật ngài cũng có thể đồng thời gia nhập vượt qua liên cái này cũng không ảnh hưởng ngài tại chúng ta siêu quản cục đảm nhiệm chức vụ tả nghị bừng tỉnh minh bạch t ầ n cầm có chút muốn nói lại thôi Đoán á chừng cùng quản quan cục có c hạ phạm hệ h giữa là bởi vì hạ á siêu cùng siêu vì ú tân phức tạp, rất khó c rất dùng dăm ba u tới ó i liền không hỏi nhiều, rõ ràng. hắn không khẳng định Vậy về sau dù sao cấm ũ n ràng đến, không cần ruột. Tân g có c thể sốt ruột. rõ hỏi vậy ngài trả lại có nghi vấn gì không tàng h ị suy nghĩ một chút tạm thời chỉ những thứ này a vậy hảo tân cấm mỉm cười nói vậy ta sẽ không quay rời ngài ta về trước đi hướng chủ nhiệm báo cáo tình huống sau đó lại cùng ngài liên hệ an bài nhập chức công việc người xem có thể chứ tà nghị gật đầu hảo cám ơn tân cầm không cần khách khí gặp lại chạy sau nàng còn nhiều nhìn a cổ nhất nhãn trong ánh mắt như cũ mang theo vô pháp tin thần sắc đ o á n chừng buổi tối đều muốn ngủ không yên tà nghị đứng dậy đem tần cầm đưa đến ngoài cửa đưa mắt nhìn nàng đón xe rời đi sau đó lại về đến nhà mặt đinh linh linh vừa mới bước vào phòng khách tay hắn cơ liền văng lên là thương vũ lâm gọi điện thoại tới tà nghị mẹ ta muốn cho ngươi buổi tối mang bảo nhi tới nhà của chúng ta ăn cơm ngươi dùng không sao tả nghị cười nói vừa vặn ta buổi chiều cùng bảo nhi hái điểm rau dại trả lại bắt chút s u ố i loa một chỗ mang tới à. thương vũ lâm mừng rỡ vậy ta trong nhà chờ các ngươi chấm dứt cho chuyện tả nghị lên lầu tìm đến tiểu nha đầu bảo bối chúng ta buổi tối đi nhà bà nội ăn cơm được không nào tốt bảo nhi giơ hai tay biểu thị đồng ý vì vậy tả nghị toán hảo thời gian giúp nàng đổi một mảnh sạch xe váy lại mang lên thái khắc cùng ra ra hai cái con ngọn điều khiển lấy hạ l ì mô tơ đi đến thương vũ lâm ra sư mẫu n ã i n ã i lần này mở cửa là lương tuyết mai nhìn thấy tả nghị cùng bảo nhi hai người nàng lộ ra sâu sắc khuôn mặt tươi cười mau vào đi bảo nhi cái làn hiến vật quý n ã i n ã i đây là ta cùng ba ba hái tới rau dại còn có ốc nước ngọt bảo nhi thực nghe lời lương tuyết mai tiếp nhận rổ cười nói n ã i n ã i cầm phong bếp làm lên đến cho người ăn cùng tả nghị mang bảo nhi lần đầu tiên đến cửa lúc đến sau so sánh hiện tại lương tuyết mai quả thực là nét mặt tỏa sáng thân thể tình huống so với người bình thường đều hiện lộ càng thêm khỏe mạnh nhìn lên tuổi trẻ rất nhiều cũng làm cho tả nghị rất là vui mừng bữa này bữa tối rất phong phú lương tuyết mai cuối cùng tay nghề cả một bàn mỹ vị món ngon sau đó không ngừng địa hướng bảo nhi trong chén đĩa rau mang nàng bát cơm trồng chất có cao cao để cho tiểu nha đầu đều thật khó khăn chỉ có thể nhờ cậy ba ba hỗ trợ giải quyết xong dư thừa thức ăn không vô a mọi người cười cười nói nói phảng phất người một nhà bầu không khí vô cùng hòa hợp nhưng mà bữa này ấm áp bữa tối còn không có ăn xong tả nghị kỵ sĩ、si、c h i tâm đột nhiên mà sản sinh một cô m á n h liệt rung động bát đại mỹ đức tín ngưỡng lạc ấ n đồng thời không tiếng động c h ấ n k ê ừ hắn biến sắc đ ỗ n g nhiên đứng dậy ngồi ở bên cạnh thương vũ lâm kinh sợ kinh sợ làm sao vậy tả nghị đưa tay sờ sờ tiểu nha đầu đầu trầm giọng nói sư mẫu ta có việc muốn đi ra ngoài một chút không đợi lương tuyết mai trả lời hắn trực tiếp hướng môn khẩu phương hướng bước đi lương tuyết mai cùng thương vũ lâm hai mặt nhìn nhau người sau nhanh chóng đứng dậy chạy tới cửa tả nghị tả nghị vừa mới xuống thang lầu hắn cũng không quay đầu lại hồi đáp sư tỷ phiền thoái ngươi giúp ta chiếu cố tốt bảo nhi thương vũ lâm nhịn không được truy vấn ngươi làm gì a ta đi cứu vớt một thế giới bên dưới tả nghị trả lời để cho thương vũ lâm nghẹn họng nhìn chân chối quả thật không thể tin được chính mình lỗ thai hắn đây là ăn sai thuốc gì Đương chương hạ xuống chín mươi một lam tinh không gian vũ trụ cách cách mặt đất ba vạn năm ngàn km cách vô hình vị diện che chắn trôi nổi tại không gian trong thông đạo hắc bảo vu sư ạt lở quan sát phía dưới xanh thảm sắc tinh cầu màu xám bạc trong đôi mắt chớp động vô tận tham lam giống như là tiếp cận màu mỡ con mồi x à o huyệt xài lang hôm nay không thể nghi ngờ là hắn may mắn này với tư cách là một vị không gian vô sư adler hằng ngày công tác là nhờ vào cao tháp tới quan sát đo đạc vô ngân tinh không thăm dò tinh thần bí mật nghiên cứu vị diện vũ trụ phát tác làm việc như vậy là phi thường buồn thẻ năm này tháng nọ lặp lại quá trình rất có thể đến cuối cùng không thu hoạch được gì nhưng ngẫu nhiên cũng gặp được kinh hỷ ba năm trước adler trong lúc vô tình phát hiện một ngôi sao tinh lực xuất hiện khác thường ba động xuất phát từ hiếu kỳ hắn vận dụng tinh không pháp trận đối với kia tiến hành truy tung cuối cùng lại quan sát đo đạc đến một cái hoàn toàn mới tọa độ không gian lúc ấy adler mừng rỡ như điên bởi vì một cái hoàn toàn mới tọa độ không gian đại biểu cho một mảnh hoàn toàn mới không gian thông đạo thông qua này không gian thông đạo liền có thể tìm tìm một cái tân vị diện một cái tân vị diện có nghĩa là vô tận tài phú vốn dựa theo bình thường quy trình adler hẳn là đem phát hiện này kịp thời báo cáo cho cao tháp liên minh như vậy cao tháp liên minh sẽ lập tức tổ chức lực lượng đối với tọa độ không gian tiến hành phân tích xác định tọa độ về sau lại dựng không gian truyền tống trận nhờ vào không gian truyền tống trận cao tháp vu sư nhóm là có thể quy mô xâm nhập neo định tọa độ không gian nhanh chóng đả thông không gian thông đạo cũng tìm đến tới tương liên tân vị diện lấy không gian thông đạo vì đội quân tiền tiêu t h à n h lũy vu sư nhóm đối với tân vị diện pháp tắc tiến hành phân tích sau đó phá vỡ vị diện che chắn phái thăm dò người đối với tân vị diện tiến hành đại quy mô tìm tòi tìm kiếm tồn tại ở vị diện bên trong thế giới một khi tìm đến mục tiêu xác lập thế giới tọa độ như vậy vị diện chinh phục chiến dịch như vậy triển khai từ tinh nhuệ v u sư cùng kỵ sĩ cấu thành quân đoàn đem chen chúc tiến nhập tân vị diện chinh phục từng cái một thế giới không ngừng nghỉ địa cướp đoạt tài phú cùng tài nguyên quá trình này khả năng tiếp tục mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm thời gian thẳng đến tân vị diện bị triệt để chinh phục không quan hệ chính nghĩa cùng tạ ác bởi vì vị diện chiến tranh là đa nguyên trong vũ trụ vĩnh hằng văn chương một cái vị diện nghĩ nếu không ngừng tấn trước tất nhiên muốn đi chinh phục vị diện khác thế giới hấp thu chất dinh dưỡng tăng cường bản thân bằng không hoặc là bị k h á t vị diện chính phủ hoặc là h a m vào đỉnh trệ cuối cùng sụp đổ mà tìm kiếm phát hiện tân vị diện là phi thường khó khăn sự tình một mình quan sát đo đạc tinh không ạ t lở có thể phát hiện hoàn toàn mới tọa độ không gian kia may mắn trình độ giống như là hoa hai nguyên tiền bên trong ngàn vạn sổ số đồng dạng vì vậy hắn làm ra một cái cũng không quá gian nan lựa chọn đó chính là dấu g i ế m không báo đem phát hiện này báo cáo cho cao tháp liên minh tuy có thể có được phong phú ban thường nhưng mà a t lở đối với cao tháp liên minh có khắc cốt c ử u hận lại làm sao có thể nguyện ý vì liên minh sự nghiệp góp một viên gạch a t lở chính mình đối với tọa độ không gian tiến hành phân tích cải tạo tinh tháp ở trong truyền tống trận đơn thương độc mã địa hoàn thành bước đầu tiên s â m lấn sau đó theo dựa vào chính mình lực lượng đả thông không gian thông đạo vì thế hắn trả giá ngầm cao đắt đỏ giá lớn mấy trăm năm tích góp tiêu xài không còn đồng thời thiếu lớn nợ nần đồng thời a t lở cũng ở bước lên cực đại phong hiểm bởi vì tại đả thông không gian thông đạo trong quá trình có khả năng gặp được đột nhiên xuất hiện không gian phong bạo bị phá tan thành từng mảnh cũng có khả năng bởi vì hành động thất bại mà vốn gốc không về cuối cùng cho dù là thành công đả thông không gian thông đạo vạn nhất nếu tìm đến tân vị diện thuộc về cao duy vị diện vậy hắn tối hảo kết quả chính là đem vị diện tọa độ bán ra cho cái nào đó vu sư gia tộc trả lại phải cẩn thận bị người diệt miệng kia còn không bằng ngay từ đầu liền báo cáo cho cao tháp liên minh đó mà giờ này khắp này hát lơ Cảm giác chính mình h ế trong thẻ t ả giá cùng nỗ lực, đạt được ngàn thường. bồi lực, được nỗ vạn lần đạt Hắn thành công thông không gian thông đạo, thuận lợi tìm đến tân vị diện, đồng thời trực tiếp liền phát vị diện Tinh, lòng i hiện phát một duy đích điệu thì của hắn cũng tại cuồng giã điệu giết h ảo ta nó là ta tân thế giới là ta tân vị diện cũng là ta lần đầu tiên c h u y ề n kỳ không gian vu sư ạt lờ thấy được báo thù hy vọng thấy được t ấ n chức càng cao sinh mệnh danh sách hy vọng nó rất mỹ lệ đúng không đột nhiên ạt lờ nghe được bên cạnh có người dùng côn cổ ngữ nói hơn nữa rất tuổi trẻ tràn ngập sinh cơ cùng sinh lực đúng vậy a ạt lờ vô ý thức địa dùng côn cổ ngữ hồi đáp nó rất xinh đẹp côn cổ ngữ là đa nguyên vũ trụ thông dụng lời nói nhất không có vị nào cao giai vu sư không hiểu côn cổ ngữ bởi vì rất nhiều cổ xưa v u thuật đều cần dùng côn cổ ngữ tài năng kích phát thế nhưng sau một khắc ạt lở toàn thân lông tơ đồng thời tạc giống như là bị hung hăng dâm ở cái đuôi mèo giờ k h ắ c này trong lòng của hắn kinh h ã i quả thật khó có thể hình dung này không gian thông đạo có thể nói là ạt lở tối đại bí mật hắn vì thế trả giá ba năm thời gian cùng kinh người t à i phú cho dù là thân cận nhất người cũng không có lộ ra chữ vài câu làm sao có thể có người thứ hai tồn tại để cho ạt lở cảm giác được sợ hai thời điểm đối phương lại lặng yên không một tiếng động địa tiếp cận đến chính mình bên cạnh với tư cách là một vị kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú truyền kỳ vô sư a d l e r phản ứng cực nhanh hắn bỏ qua bản thân sợ hãi tại trong chớp mắt vì chính mình ra chỉ lên mấy đạo cường lực phòng ngự vũ thuật đồng thời thuấn di ra ngoài chỉ là bởi vì không gian thông đạo hạn chế hắn thuấn di năng lực bị áp chế đến có thể nói đáng thương trình độ nhưng ít ra thành công kéo ra cùng không biết nhân vật giữa cự ly cái này cho a d l e r phản kích cơ hội nhưng mà đối phương cũng không có phát động công kích mà làm mỉm cười hô xin chào đến từ vị diện khác vu sư các hạng át lờ sắc mặt khó coi tới cực điểm so với hắn năm đó phát hiện lao bà cho mình bị vợ ngoại t ì n h thời điểm còn muốn càng khó nhìn lúc này át lờ đã thấy rõ ràng đối phương bộ dáng đó là một vị ăn mặc áo quần lố lăng nam tử hai tay c h ố n g c h â n không có mang theo bất kỳ vũ khí nào mang trên mặt ôn hòa nụ cười như là tại hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân át lờ cầm thật chặt trong tay pháp trượng từ hàm răng trong khe hở bay ra mấy chữ ngươi là ai hắn vừa mới trả lại cho là mình là may mắn nhất thế nhưng hiện tại muốn khóc thời gian lui trở về một phút đồng hồ lúc trước ta đi cứu vớt một thế giới bên dưới tà nghị hướng xuống thang lầu như thiểm điện địa vọt người tự thang lầu góc trên b ệ cửa sổ lướt đi hắn vô thanh vô tức địa lơ lửng trên không trung ngẩng đầu nhìn lên đen kịt bầu trời đêm trong đôi mắt chớp động màu đỏ thấm hào quang tà nghị vừa mới đón đến đến từ thế giới ý thức triệu hoán thế giới ý thức nhờ vào hắn khắc ở pháp tắc chi vong chỗ sâu nhất trấn danh hướng hắn truyền đi một cái cực kỳ mãnh liệt tín hiệu thế giới này đang lọt vào người ngoại lai xâm lấn tả nghị mới vừa từ ạ xạ ạ thế giới trở về thời điểm liền tiếp xúc đến lam tinh thế giới ý thức hắn nhận lời thế giới ý thức thỉnh cầu đem lam tinh neo định vì chính mình chủ thế giới từ lạc ấn hạ chân danh một khắc này bắt đầu tả nghị liền phụ trách lên thủ hộ thế giới trách nhiệm đối kháng từ bên ngoài đến vị diện người xâm nhập đúng là hắn trách nhiệm nhất bởi vậy tả nghị không chút do dự hưởng ứng thế giới ý thức triệu hoán nói thật trật ả nghị cây vốn không nghĩ tới chính mình、cư、nhiên tại như vậy nhanh liền gặp được thế giới xâm lấn cuộc chiến. Nhưng kệ đối mặt cái dạng gì địch nhân, hắn đều tuyệt sẽ không gặp giới gì thế địch cây cư được cuộc mặc cái xâm vậy tuyệt đối kệ tới tại mặt t đều sẽ ố n tránh. t r tự vinh dự anh dũng thủ tín kiên cường chính trị ự c thành thở thương cảm bát đại mỹ đức lạc ấn liên tục không ngừng địa dũng xuất sục sôi tín ngưỡng lực trong khoảnh khắc đem tả nghị lực lượng đẩy cao đến đến đỉnh không khí chung quanh phảng phất ngưng kết tường đạo mảnh như sợi tóc vết nước không gian rậm rạp chẳng trị địa giao thoa bệnh xuất mạng lưới khổng lồ mênh ngông pháp tắc lực lượng từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến hình thành dòng nước s i ế t lấy tả nghị làm hạch o tâm sông thẳng thiên khung tả nghị nháy một chút nhãn nhắm mắt nháy mắt hãn tại nguyên lai trên vị trí tiêu thất vô ảnh vô tung mà hắn lại mở mắt ra dĩ nhiên đang ở ba vạn năm ngàn km cao không gian vũ trụ đồng thời xuyên qua vô hình vị diện che chắn lại chuyển rời đến bị người xâm nhập khai thác suất không gian thông đạo bên trong đây là thế giới ý thức tiêu hao bổn nguyên lực lượng trợ giúp tả nghị hoàn thành một lần siêu viễn cự ly không gian thuấn di sau đó tả nghị liền thấy được gần trong gang tốc người xâm nhập hắc bảo vô sư a ạ t lờ đối âm mặt chiến tranh quen thuộc vô cùng tả nghị không có lập tức xuất thủ công kích bởi vì hắn cần muốn biết rõ đối phương là một người còn là thuộc về một c h i cường đại xâm lấn đoàn đội dù sao tại hẹp hòi không gian trong thông đạo người này vô sư là trốn không thoát tả nghị tuyệt sẽ không cho hắn kích phát không gian truyền tống trận cơ hội Trường thông dứt. Người chưa không gian thông chiến. Ai? còn ai? lời Adler đạo cuộc là hắn nắm ở trong tay pháp trượng đỉnh sở khảm nạm một khối hắc sắc bảo thạch rồi đột nhiên lộ ra ô quang trong chớp mắt ngưng tụ ra một n h ú m hắc mang thẳng tắp địa hướng phía tả nghị kích bắn đi lục giai vu thuật tử vong sạt u y ế n đây là hắc bảo vu sư xảo trá địa phương vừa rồi hoàn thành thuấn di nháy mắt hắn liền bắt đầu tụ lực chuẩn bị sau đó mượn hỏi đột nhiên triển khai đánh lén đánh tả nghị một cái vội vàng không kịp chuẩn bị a t l e dựa vào như vậy thủ đoạn không chỉ một lần âm qua đối thủ cũng nhiều lần thực hiện được nhưng mà hắn đối mặt là tả nghị ngay tại tử vong xạ tuyến sắp trúng mục tiêu tả nghị nháy mắt một bà toàn thân xích hồng đại kiếm vô thanh vô tức địa cứ thế hệ ra dựng đứng tại tả nghị phía trước khó khăn ngăn trở này nhớ âm độc vô cùng đánh lén、Từ. tử t vong xạ tuyến đụng vào trên thân kiếm nhất thời b ư ớ c lên lượn lờ khói bụi chật tiêu tán vô ảnh vô tung vê a n g tả nghị tay phải nắm cầm này thanh đại kiếm ầm ầm rung động kiếm bên ngoài thân thể mặt hiện ra vô số phù văn một cô nóng bỏng liệt diễm kê tiếp bay lên trong khoảnh khắc hướng lên nước cuồn xoay tròn thoáng như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa hòa diễm kịch liệt vặn vẹo lên phảng phất như là một đầu rít gào gào thét hòa long mơ hồ có thể nghe được dòng ngâm thanh âm xích long kiếm mắt thấy một màn này át lơ nhất thời sắc mặt đại biến tại thời khắc này cầm trong tay đại kiếm tả nghị cùng hắn trong trí nhớ thấy qua một đạo hình ảnh trọng hợp lại hắn nghẹn họng nhìn chân chối quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt ngươi là long chi kỵ sĩ tá dực hắc bảo vu sư điên cùng mà quát tầm lên ngươi không phải là tại ạ x ạ ạt thế giới trong cùng ma vu vương sổ đồng quy vu tận sao ngươi tại sao lại ở chỗ này a xích long kiếm là một thanh truyền thuyết cấp siêu phàm vũ khí nghe nói là dùng một đầu thượng cổ hỏa long hải cốt long nha cùng long tinh cộng đồng luyện chế m à thành có bất khả tư nghị uy năng thế nhưng so với này thanh đại kiếm càng nổi danh là nó chủ nhân long c h i kỵ sĩ tá dực tá dực là ạ x ạ ạt vị diện gần nhất một cái kỷ nguyên đến nay nhanh nhất tấn thăng đến truyền kỳ giai vị kỵ sĩ hơn nữa còn là một vị có được bát đại tín ngưỡng mỹ đức kỵ sĩ ạt l tuy cũng không phải ạ xả ạt h ế giới trong vũ sư nhưng là nghe qua long c h i kỵ sĩ uy danh hiền hách đồng thời từng ở người ngâm thơ dong ghi lại trong thủy tinh gặp qua đối phương hình ảnh tá dược tại hát sơn xâm lâm sct sổn chân trận chiến ấy lại càng là h oanh t r u y ề n nhiều vị diện liền một mực gần thân tại tinh tháp v ụ n trộm khai thác không gian thông đạo ạt l cũng nghe qua hắn bởi vậy nhận ra tả nghị nhưng ạt lở không có nửa điểm kinh h ỉ cảm giác hắn đều nhanh điên mò cá chạm đến cá mập lớn rõ ràng chỉ là một cái thấp vi vị diện thế giới ai có thể nghĩ đến trong đó lại cất giấu một đầu cự long có còn hay không pháp táp ba tin đồn t a dược tại quyết chiến s ộ thì t đột phá t â n chức thánh vực khiến cho người sau không thể không sử dụng ra đồng quy vu tận đại chiêu hiện tại tả nghị không chết đây chẳng phải là có nghĩa là chính mình đối mặt là một vị thánh vực kỵ sĩ bắt mỹ đức thánh kỵ sĩ hắc bảo v u sư suy nghĩ một chút đầu đều nhanh bùng nổ tả nghị rất là ngoài ý muốn ngươi nhận thức ta ngươi là cái nào vị diện v u sư long c h i kỵ sĩ tá dực lại nói tiếp danh xưng tả nghị mình cũng nhanh quên lúc trước lựa chọn tự mình trục xuất hắn đều lấy tả nghị chân danh tại ạ xạ ạt thế giới trong đi bộ lữ hành cho đến trở lại sct số trấn đối phương trang phục cùng thi pháp phong cách cùng ạ xạ ạt v u sư có có chút rõ ràng khác nhau cho nên tả nghị suy đoán hắn cũng không phải tới tự ạ xạ ạ thế giới nếu như là đến từ ạ sa ạt kia vấn đề liền cực kỳ nghiêm trọng ha ha ạt lờ c ư ờ i thảm biết tả nghị thân phận chân thật hắn sở hữu tâm huyết cùng nỗ lực tất cả đều phó mặc năm ngón tay nắm chặt tay hắn cầm pháp trượng đỉnh mặt khắc một khối ngân bạch bảo thạch đ ỗ n g dưng ánh sáng phát ra rực rỡ điêu khắc lấy thân trượng thượng phù văn đồng thời kích phát xung quanh không gian lóe hiện lên từng đạo ngân sắc gọn sóng ạt lờ đem hết toàn lực địa triển khai chính mình lĩnh vực kỵ sĩ cùng vu sư tại tấn chức truyền kỳ gia vị đều có thể có chính mình dành riêng lĩnh vực lĩnh vực tương đương với lực trường kêu bao trùm phạm vi quyết định ở người thi triển bản thân thực lực tại trong lĩnh vực cho nên lần giai vị đối thủ đều đem lọt vào nghiêm trọng áp chế cùng suy yếu có chút lĩnh vực có chứa công kích thuộc tính thi t r i ể n ra có thể đơn giản địa phá hủy số lượng đông đảo đ ị c h nhân mười phần đáng sợ đáng sợ có thể đối kháng lĩnh vực chỉ có lĩnh vực hoặc là tầng thứ cao hơn lĩnh vực mà a d l e truyền kỳ lĩnh vực là không gian lĩnh vực một khi thi c h u ể n ra là hắn có thể đủ tại lĩnh vực trong phạm vi tự do thuần l ớ n gì, hơn nữa không gian thuộc tính cũng sẽ sâu sắc cắt giảm đến từ đối thủ công kích độ chấn động h á l không trông cậy vào không gian lĩnh vực có thể đối kháng tả nghị n g hắn cần chỉ là tranh thủ thời gian tới kích hoạt không gian truyền thống pháp trận để cho hắn có thể trốn về chính mình thế giới hắc bảo vu sư đã hạ quyết tâm chỉ cần có thể còn sống trở về hắn ngay tại trước tiên hướng cao tháp liên minh báo cáo tân vị diện tọa độ dù cho không chiếm được bất kỳ ban thưởng cũng sẽ không tiếc đến lúc đó một khi cao tháp liên minh phái xuất vị diện chinh phục quân đoàn tả nghị thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào có thể ngăn cản được hắn ý nghĩ rất tốt đáng tiếc cũng phải nhìn tả nghị có đáp ứng hay không ạt lờ không gian lĩnh vực vừa mới triển khai tả nghị bỗng dưng bước về phía trước một bước hắn chân phải dấm rơi trên vị trí một vòng đón lấy một vòng quầng sáng lặng yên hiện ra trong thời gian ngắn hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng ra bạch đỏ quả cam lam lục tử thanh hoàng t ô s ắ c bất đồng quần sáng tầng tầng trồng lên đến mức gạt lở không gian lĩnh vực sụp đổ quân lính tan rã tả nghị thi triển đúng là hắn tấn chức thánh vực về sau vốn có trí cường kỹ năng kỵ sĩ quần sáng một cái tín ngưỡng l à c ấ n đối ứng một cái kỵ sĩ quần sáng quần sáng có thể trồng lên p h o n g ra tác dụng tại bản thân cùng đồng đội quần sáng hiệu quả cùng tác dụng phạm vi cùng kỵ sĩ thực lực kính trình chỉnh, chỉnh sửa so với kỵ sĩ quần sáng kỳ thật chính là lĩnh vực tả nghị có được bát đại mỹ đức cho nên hắn có thể một hơi kích phát ra tám đạo quần sáng mỗi một đạo quần sáng đều có được đặc thù thuộc tính sau đó bắt trọng quần sáng cộng đồng trồng lên thành thánh vực thánh vực là tầng thứ cao hơn lĩnh vực tả nghị vẫn là lần đầu tiên tại trong thực chiến sử dụng chính mình kỹ năng mới mặc dù có điểm không lưu loát nhưng uy lực như cũ cường đại át lở vốn trinh lệnh tả nghị một đại giai vị đối mặt lại là bắt trọng kỵ sĩ quần sáng trồng lên thánh vực lực lượng hắn không hề có lo lắng địa đương trường cho quỷ ba. Ba. khảm nạm tại hắn trên pháp trượng hai khoả chân quý bảo thạch đồng thời bùng nổ mảnh vỡ văng khắp nơi bay tứ tung tiếng bạo liệt vang r ộ i bên thai không dứt thân trượng thượng xuất hiện vô số đạo nhìn mà giật mình vết dạn g vũ lực phản vệ át lờ ánh mắt cái mũi lỗ thai cùng miệng đồng thời toát ra đỏ thơm mau tươi cả khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo biến hình têu thảm quỷ giảm xuống đất mới vừa rồi bị hắn ra chỉ tại trên thân thể nhiều đạo phòng ngự vô thuật cũng hào quang ảm đạm bất cứ lúc nào cũng là đều có bang diệt khả năng sớm đã bước vào truyền kỳ lĩnh vực a ạ t lở sở nắm giữ vu thuật kỳ thật trả lại có rất nhiều hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú nhưng mà tại tuyệt đối lực lượng dưới áp chế hắn căn bản vô pháp phản kháng tả nghị cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội a t lở thậm chí ngay cả trọng yếu nhất pháp trượng cũng tổn hại không thể khống chế không gian truyền tống trận ý vị này là hắn đã là chỉ còn đường chết tả nghị cất bước đi đến a t lở trước người xích long kiếm chỉ hướng người sau đầu lâu ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi hy vọng ngươi thành thật trả lời a t l q u ỳ dạp trên đất ngửa đầu khàn r i ọ n g vấn đạo ta thành thật trả lời ngươi có thể bông u tha ta sao hắn biết rõ tả nghị nghĩ muốn hỏi điều gì nội tâm không khỏi nhiều ra một tia hy vọng có thể còn sống ai ngờ chết a t l đã sống vượt qua ba trăm n ă m nhưng hắn còn muốn sống thêm 500 năm trăm năm a tả nghị nhìn xem lúc này quanh quẩn tại thân thể đối phương xung quanh hắc khí lắc đầu nói không ta vẫn sẽ giết ngươi tại bát mỹ đức thánh vực quan g huy huy áp a t l b u ộ c lộ ra mình ở tại trận doanh ta ác trận doanh tử địch không giết nhầm không bông tha húng chi đối phương tồn tại trả lại quan hệ đến lam tình thế giới an uy cho nên vu sư phải chết thành thật mỹ đức a ha ha ha ạt lở cười ha hả đi ngươi mã đức dù sao đều là chết ta tại sao phải trả lời ngươi vấn đề ngươi rất thành công chọc giận ta ta nghĩ ánh mắt trở nên băng lanh nếu như ngươi cho rằng như vậy ta liền lấy ngươi không có biện pháp vậy ngươi liền mười phần sai hắn đem xích long kiếm đổi đến tay trái tay phải hư nắm từ không gian chỉ hoàn trong kéo ra một chi kim sắc q u y ề n t r ụ a át lờ tiếng cười lập tức im bặt hắc bảo vu sư gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị trong tay q u y ề n trục dấu dấu không được trong đôi mắt sợ hãi quang minh thẩm phán lúc nói chuyện sau a t lờ hàm răng đều không tự chủ được địa run lên tả nghị mỉm cười đoàn đúng không có ban thưởng ánh mắt hắn trong không có nửa điểm tiêu ý